t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố toàn cầu xôn xao thiên hô vạn h o à n cất đi ra t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố toàn cầu xôn xao thiên hô vạn h o à n cất đi ra đợi lát nữa đợi lát nữa đợi lát nữa đợi lát nữa con mẹ nó ngươi cho tà chờ một lúc ba trong lúc nhất thời dợ dằm thậm chí không có di chuyển bước chân đi ra ngoài bởi vì bốn phía tất cả cũng là quen thuộc như thế dợ dằm đột nhiên hoảng sợ ý thức được cái này the dây bệ phỏ chính thất bản cùng lúc trước e ba đại triển bên trên chịu đủ chỉ trích thử chơi bản so sánh không có biến hóa chút nào tựa hồ không chỉ là khúc dạo đầu cờ、gờ. còn có trong trò chơi tất cả ba phải biết dựa theo vân Uy nói tới lúc trước e ba đại triển bên trên cái tia thô giáp thử chơi bản nhưng mà bọn họ sớm tại đã được duyệt mới bắt đầu lúc chế tạo tiểu tử d e m o cái gì gọi là tiểu tử d e m o chính là lấy ra biểu hiện ra trò chơi cơ bản cơ cấu biểu đạt trò chơi chỉnh thể cấu tứ cơ sở hệ thống cái này hệ thống chủ yếu tác dụng chính là vì cho người đầu tư biểu hiện ra trò chơi lại thể ý nghĩ mô hình làm sao thô giáp làm sao tới phụ lên làm sao b ấ t việc làm sao làm là cơ sở nhất tầng dưới c h ố t nhất thô giáp cơ cấu không hơi nào công nghiệp kỹ thuật lực có thể nói dù sao tiểu tử d e m o nguyên bản chức năng cũng không bao hàm công nghiệp kỹ thuật l ự c hiện ra nói cách khác nếu như đem một cái hoàn chỉnh trò chơi so sánh là một chàng tạo hình tinh tế cơ cấu ổn định trang trí xinh đẹp p h o n g ốc nhỏ như vậy dạng demo chính là cái này p h o n g ốc bán nhà mô hình là vẹn vẹn làm lý niệm biểu hiện ra tiểu tử demo liền phôi thô cũng không tính cũng chỉ là cái mô hình mà thôi lúc trước tại e ba đại triển bên trên vân uy cũng bởi vì móc ra cái này mô hình mà chịu đủ nghi vấn cũng may bọn họ giải thích kịp thời hợp lý không chỉ có lắng lại phòng ba t h sức lực ò dợ dàng ư cuộc o rồi các n g đời chơi c đối lần thứ nhất bởi vì một trò chơi mà sinh ra mãnh liệt như thế dự cảm bất tưởng không để ý tới trong màn đạn khắp màn hình dấu chấm hỏi cùng nghi ngờ dợ dàng vội vàng đẩy cửa từ nhà an toàn bên trong đi ra Tại giải quyết mưa đ nói khán giả nghi ngờ giả trước đ hắn trước t ê n cần phải giải q u y ế thật bản t â n nghi ngờ, cái đồ chơi này, không thể nào. Cùng lúc đó, không riêng gì giờ giảm. Simon xem như SNG đánh giá chủ biên, cũng tương tự tại thể nghiệm trò chơi này, đồng thời cũng đồng dạng sinh ra đủ để có thể xưng hoàng sợ không ổn dự cảm. Nói gì giờ giảm. giá chơi thể chủ thể chơi thời thể h cái tại lúc có cảm. đồ đó, đủ để tự trò t ra xem sợ dự simon làm trò chơi đánh giá nhiều năm như vậy gặp qua tốt trò chơi h ỏ n g trò chơi có nhiều lắm mà tính đến trước mắt duy nhất coi là có thể đổi mới hắn nhận thức mức độ cao thấp trò chơi chỉ có một cái cột mốc đủ y m ộ đẹp nổ phạ giờ hai cái này thần tắc xuất hiện không thể nghi ngờ là đổi mới hắn đối với tốt trò chơi nhận thức hạn mức cao nhất từ truyền kỳ chỗ sáng lập truyền kỳ cực lớn trình độ cất cao hắn đối với trò chơi chế tác trần nhà nhận t h ứ c độ cao mà bây giờ hắn chỗ thể nghiệm cái này the dây m ệ phò tựa hồ đang t ạ i hướng về một cái hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thâm n g uyên lấy siêu v i ệ t sức tưởng tượng tốc độ cực hạn điên cuồng rơi xuống một cái trò chơi một cái công ty cũng không thể a ba ngày bình thường luôn luôn đối với trò chơi thuộc như lòng bàn tay phân tích phân giải đâu ra đó có thể nói thiện nói simon giờ phút này nhưng lại không có ngữ n g nghẹn ô n khó có thể tin nghi vấn simon dựa theo uy nhắc nhở k i n h xa thục lộ xuyên qua đường phố đi tới đường phố đối diện công cụ cửa tiệm tất cả tất cả đều cùng e ba đại triển bên trên tiểu tử đệ mộ giống như lúc kế tiếp simon biết tiếp đó mới thật sự là chứng kiến kỳ tích thời khắc chi xoay theo simon đẩy ra công cụ cửa hàng cửa tiệm bang đương không ngoài dự liệu một tiếng vang thật lớn lao diễn viên g i ọ n bị từ một bên bên cạnh trong quậy đột nhiên thoát ra hung hăng tại simon trên cổ tay đến rồi một hơi mà xoay người ngồi dậy simon cũng thấp thỏm vung đầu nằm đấm đánh ra chính thức bạn trong trò chơi quyền thứ nhất ông không thay đổi không thay đổi Không thay đổi. một chút không thay đổi hay là cái kia cứng ngắc vướng hữu sổ mạ tỏ sần s ố gì. hay là cái kia không hơi nào biến hóa ra chiêu đấm thẳng chính chân cực dài cứng ngắc giống như lúc quá trình không hơi nào tối ưu hóa sổ mạ tỏ sần s ố gì. mà ở simon tam quyền lưỡng cước tiêu diệt dòm bị về sau bắt đầu bắt tay tìm kiếm kệ hàng thời khắc càng lớn đến rồi một phương chuyển thanh tiến độ lục x o á t u i giao diện tựa như một đống to lớn cất chó một dạng lại một lần nữa hung hăng hô tại simon trên mặt ta bốn mươi ba simon phát ra cùng cận chiến pháp sư tóc mái trụ một dạng gấm h é t cái này mẹ hắn chính là đánh cái rõ ràng lọc kính một tiểu tử ném ô cái gì đều không biến cái gì mẹ hắn đều mẹ hắn không biến hóa hơn nữa tựa hồ là bởi vì chính thức bản địa đ ồ c à n g rộng trò chơi tôi y ê u hóa lộ ra cực kỳ gian nan trước mặt vật phẩm lục x o á t u i giao diện đều không ra gì trôi chảy trong n y mắt simon chỉ cảm thấy một cơn lửa giận giống như là d i ả i sờ phát xạ bom hạt nhân một dạng phát ra ầm ầm gào ghét xông thẳng tới chân trời u phù kìm k í đi ngầm u phù kìm k í đi n g ầ ở s ở nội fbi ba b ạ ơ ba n g đương ăn đầy miệng nóng hổi s i m o n lửa dẫn n g ú c trời ban g đương một tiếng từ công cụ trong tiệm đẩy cửa đi ra ngoài đi lên đường cái liền thẳng đến s ờ n đông đi bởi vì từ trên bản đồ đến xem khoảng cách trước đó tiểu tử đệ mổ chỗ quy định khu vực biên giới gần nhất một con đường chính là đầu này một đường hướng đông thẳng tắp đại đạo chính là đốc tức hắn cũng phải ăn rõ ràng hắn ngược lại muốn xem xem vân uy ở nơi này đóng đồ vật bên ngoài đã làm những gì một đường đi một đường nhìn trên đường đi kinh hỉ để cho người ta liên thanh sợ hai thán phủ treo lơ bên trong nhạy bén cảnh giác cảm giác gáp bách cực mạnh thi triều là không có đường nói thi triều toàn bộ rộng lớn trên đường lớn dò mỹ b đều ít đến thương cảm hơn nữa từng cái hành động chậm chạp ngốc trệ cứng ắ c treo lơ bên trong vật tư phong phú toàn bộ có thể tiến vào kiến trúc là không có bản thân trên đường phố kiến trúc liền không nhiều có thể tiến vào thăm dò càng là lác đác không có mấy hơn nữa mặc dù có lẽ thẻ kiến trúc có thể cung cấp thăm dò nó kết cấu bên trong cũng là độ cao nhất trí hơn nữa căn bản không có gì có thể dùng tài nguyên đến mức treo lơ bên trong cái gọi là ngày đêm giao thế gian nan vất vả mưa tuyết càng là không có đang tiến lên trên đường mặc dù thời gian đang không ngừng biến hóa nhưng trong trò chơi chỉnh thể hoàn cảnh lại không có biến hóa chút nào mặt trời mãi mãi cũng ở vào cái k i a cố định vị trí bên trên tia sáng sáng tối đã hình thành thì không thay đổi gian nan vất vả mưa tuyết càng là lời nói vô căn cứ thậm chí trò chơi này nịch thiên trình độ còn không giới hạn nơi này lành nghề đến nửa đường trên đường simon thử nghiệm lục soát vớt một cái bên đường vứt bỏ ô tô nhưng mà xảy ra bất ngờ ác tính bụt vậy mà trực tiếp đem cửa xe mô hình thẻ ra mô hình sai lầm một cái to lớn hề giờ chứ cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn nó to lớn mô hình xuyên qua cỗ xe xuyên qua t h ụ mục xuyên qua kiến trúc thậm chí xuyên qua hắn thân thể mà về sau simon thật dễ dàng tại bên đường phát hiện một cỗ có thể cung cấp c â i xe đạp vốn nghĩ cơi xe đi đường có thể tiết kiệm chút thời gian nhưng lại không n g ờ bởi vì va chạm thể tích sai lầm dẫn đến ác tính bụt trực tiếp khiến trò chơi toàn diện sụp đổ tuyệt hơn là coi hắn lại kết nối khi trở về trò chơi vậy mà lui trở về đến hắn mới vừa rời đi công cụ cửa hàng thời điểm lại chân thật mang đến một trận hạ o kiếp nhưng mà liền ở tất cả mọi người nhìn thấy nơi đây cho rằng đây chính là cái này đống xưa nay chưa từng có bảo vệ cuối cùng hình thái thời khắc theo simon cắn răng kiên trì đến lúc trước tiểu tử đệ mộ bản đồ biên giới tiến vào hoàn toàn mới cánh đồng bên trong the dây bệ phỏ cái này d à n h phụ kỳ thực bảo vệ trò chơi cũng rốt cuộc bị nâng lên đến nguyên vốn không thuộc về trò chơi trong phạm vi l ừ a gạt hạng mục độ cao h ắ c bình gia trì theo dài đến 28 giây gia trì hoàn thành một cái khiến toàn cầu người chơi kinh ngạc thế giới trò chơi ngành nghề xôn xao tràn cảnh the dây bệ phỏ không có khe hở bản đồ lớn toàn cảnh tùy theo hiện ra hoàn toàn phục chế gián thụ một thiết lập mô hình bộ xếp lập lại kiến trúc tài liệu sử dụng thô giáp đơn sơ chỉnh thể h ọ a chất lùi trở về giống như lúc dòm bị động tác mô phỏng khắp nơi đều là làm ẩu miễn phí tài liệu sử dụng cả mắt đều là ngốc t r ẻ cứng nhắc đơn sơ c h à n g cảnh thiết trí đã từng treo lơ bên trong tiêu chí kiến trúc răng cơ thô giáp rõ ràng chính là viễn cảnh tổ i ệ p đã từng treo lơ bên trong siêu cấp trung tâm thương mại thấp kém khô khan rõ ràng chính là tiện tay bãi xuống mênh mông đô thị không có khủng bố thi triều không có tinh xảo kiến trúc không có kiểm chế không khí không có cách chơi bị nghiêm trọng cắt xén chỉ còn đơn giản nhất sinh tồn hình ảnh bị vô hạn giảm xuống phát ra thời đại trước khí tức tối ưu hóa nát như sộ mạ tỏ sần sộ dị cứng n ắ c vượt không ngừng sụp đổ hủy ngăn không nói khoa trương chút nào bây giờ s i m o n tại trò chơi này bên trong gặp được vấn đề tùy tiện lấy ra một hàng đến đều đủ để khiến một trò chơi gặp hủy diệt tính đà kích mà bây giờ khe dây bệ phỏ cái này đại tác vậy mà làm được mọi thứ không rơi đây không phải trò chơi Simon hiểu rồi đây là một phong thư khiêu chiến đây là một phong đối với trước mắt mỏ tỉ hòn sẹn xỉn game người chơi nhẫn mại cực h ạ n thư khiêu chiến đây là một phong đối với toàn cầu tất cả rác rưởi trò chơi thợ săn tính cách cực h ạ n thư khiêu chiến đây là đối với thấp kém trò chơi thấp nhất giới hạn thấp nhất khiêu chiến đây là đối với từ trò chơi phương diện đến pháp luật phương diện điểm tới hạn khiêu chiến Simon không phải không chơi qua rác rưởi trò chơi làm trò chơi đánh giá chủ biên nhiều năm như vậy từ một cái không có tiếng t â m gì trò chơi kẻ yêu thích đến tiến vào sng làm đánh giá biên tập lại đến bây giờ chủ biên chút hắn chỗ chơi qua cay mắt trò chơi nhiều vô số kệ thậm chí không thiếu có lệnh hắn cảm thấy sinh lý buồn nôn trò chơi nhưng mà cái này the dây bệ phỏ lại mang cho hắn chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm trừ bỏ tâm lý cùng trên sinh lý song trọng buồn nôn càng làm simon cảm thấy khó chịu là nó cái kia cực độ ti tiện thấp hẻn thậm chí có thể xưng đụng vào pháp luật danh giới lựa gạt thức tuyên truyền phát hành là đến b ư ớ c này tất cả mọi người đã nhìn ra lúc trước the dây bệ phỏ cái kia khiến tất cả người chơi đều chấn động theo các lộ truyền thông trắng trận đưa tin tuyên truyền phát hành trong nghề khắp nơi a n h động thảo luận cái gọi là thực cơ treo lơ rõ ràng chính là một cái thiên đại âm mưu là tự động họa c ờ gờ không có khe hở bộ xếp vui g i a o diện chế tạo ra kinh thiên nói dối từ đầu đến cuối k h e dây bệ p h ỏ đều chưa từng đạt tới treo lơ bên trong biểu diễn chất lượng mà cái k i a rất nhiều cách chơi cũng chỉ là từng t r ư ơ n g chống r ô n g hư vô bánh nướng toàn bộ trò chơi cũng là một trận từ đầu đến đôi u kinh thiên lừa gạt mà giờ khác này theo trận này âm n h ư rốt cuộc chân tướng rõ ràng toàn cầu xôn xao một trận chân chính hạo kiếp cũng như hủy diệt biển động sóng to đầm dạng cuối tới ba hết chương này chương năm trăm bảy mươi lăm độ tử chết bất đắc kỳ tử toàn tâm k h é t xương chương năm trăm bảy mươi lăm độ tử chết bất đắc kỳ tử toàn tâm quét xương tự 1952 n ă m thứ nhất khoản g căn cứ vào ống chân không máy tính nền tảng chế tạo trò chơi điện tử d i ệ n thế trò chơi điện tử sinh ra cách nay đã có gần 80 năm lịch sử trong thời gian này vô số trò chơi giống như thủy triều đồng dạng không ngừng đổi mới thay đổi sân đấu cũng theo đó nhanh chóng tiến bộ mà cùng trò chơi cùng nhau phát triển trừ bỏ nền tảng bên ngoài tự nhiên cũng tránh không được toàn cầu các nơi trò chơi phòng làm việc cùng công ty bọn họ là có đơn độc một tên trò chơi người chế tác chọn xà nhà gánh cương là có ba năm cùng trung trí hướng hào hữu cộng đồng tổ kiến c ũ nhưng g có c là tổ ứ c cơ cấu có hoàn thiện, đ ợ c k h ổ lồ mà i chính cỡ hộ thể đủng đoàn lớn t ở xin đại lên chú i ề u bên t ý mặc kệ tiểu thụ miêu trưởng thành là đại thụ che trời vẫn là cao lầu sụp đổ lật đổ trưởng thành hoặc suy yếu tổng phải cần một khoảng thời gian một cái quá trình một phen quá độ c h ò chơi điện tử từ không tới có tám mươi năm từ không có bất kỳ cái gì một cái đủ để xưng ơ bá thời đại cự phách tại bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt liền ẩm v a n g sụp đổ nhưng mà vân u y lại làm được còn nhịp thành công sáng tạo ra lịch sử bất quá trong vòng một đêm chiếc này tùy hắn trưởng đ ã to lớn c ự luân liền trong khoảnh khắc sụp đổ giải thể lâm vào không thể vãn hồi điên cùng sụp đổ bên trong toàn bộ trò chơi vòng đều nổ từ đồng hành đến truyền thông từ truyền thông đến người chơi xưa nay chưa từng có chinh phạt tiếng mắng chửi có thể xưng tuyên cổ chưa từng thấy Cơ hồ từ t r ì ng đánh giá không mười người rất khó tưởng tượng đây là một trò chơi trong đó đại lượng tràn ngập làm ẩu miễn phí tài liệu cùng bổ sung không hơi ý nghĩa nào nội dung thậm chí để cho người ta rất khó tin tưởng đây là một cái từ toàn cầu to lớn nhất trò chơi công ty chế tác thành phẩm r i ọ n g lựa bút nhàm chán trò chơi quá trình cùng lịch thiên phụ tối ưu hóa tất cả đều để cho người ta như nghẹn ở cổ họng chúng ta thậm chí rất khó giới định nó đến cùng có phải hay không trò chơi dù sao cùng xưng là trò chơi the dây bệ phọ tựa hồ càng giống là một cái tỉ mỉ kế hoạch l ừ a gạt h ạ n g n ụ c điểm cho điểm không mười xưa nay chưa từng có không điểm trò chơi gần tám mươi năm trò chơi lịch sử trường h à bên trong to lớn nhất cao thủ nếu như ngươi không có mua không chơi không đặt mua như vậy chúc một người ngươi thành công tránh né một trận có thể xưng hạo kiếp sổ mạ tỏ sấn sổ gì tai nạn chim rồi trò chơi bình chắc không mười trên thực tế chúng ta lúc đầu là không định cho the dây bệ phò chấm điểm đây là một đống chân chính điện tử rắc rưởi không phân đánh giá là vì để cho càng nhiều tò mò người chơi rời xa bất hạnh hộp đen đánh giá không người cất chó hôi thối lửa gạt phạ hộp mẹ nôn mửa không sai ngay tại nửa tháng trước cổ nóc đ ủ y một đẹp nổ phạ giờ hai vừa mới thu hoạch toàn truyền thông siêu việt mười điểm chế thần tắc đánh giá đánh vỡ trần nhà sau theo sát phía sau the dây bệ phò liền đầy đủ phô bảy bản thân tuyệt đỉnh cao thủ y lực lấy toàn truyền thông không điểm tư thái làm xuyên truyền thông đánh giá mười điểm chế sàn nhạc gạch phải biết từ trước tới nay cho dù là lại hồi tối lại n á t nhừ lại khó coi trò chơi cũng chưa từng sáng tạo qua toàn truyền thông không mười lịch thiên k ỳ quan lịch thiên cao thủ còn đi ba đối với cái này trò chơi người khai phá trong nghề diễn đàn chứ danh lũ lô so diễn đàn đẳng cấp cao tới ngạch mười tám cấp gà tây vị miếng cháy như thế bình luận mà lúc này trong nghề diễn đàn từ lâu là khắp nơi manh động n ă m chuột c h u ộ ta t vị, vịt vân uy cái này sóng kinh thiên đại lôi thật nhìn ngu ta cái này mẹ nó cùng tự bạo xe tải khác nhau ở chỗ nào nó xem thức kinh ngạc bẩy xương mù xám không hổ là x ư lớn tù tiện liền làm đến chúng ta làm không được sự tình chỉ toàn truyền thông không mười cho điểm cười khóc mười một một bóng ọ n lửa nhỏ xạ v ẹ lại từ sao gây phụt không nghĩ tới đi cao thủ chân chính ở đây này mười hai không ăn rau thơm có nịp ta trình bày ngươi mộng chúng ta vừa muốn phát thực cơ treo lơ cái này lôi nổ một phát ta phát mẹ ngươi aminos nổi giận mười sáu khổ bức gấu bắc cực ha ha ha ha ha đau lòng trên lầu huynh đệ không phát liền đã thành lừa gạt phạm mười bảy trọng thương ngã xuống đất vân u y thực sự là nói được thì làm được nói cải biến ngành nghề hoàn cảnh liền thật cải biến ngành nghề hoàn cảnh đầu chó hai mươi mốt già i、si, ngành nghề địa chấn rồi vân u y chết tử tế vì vẹn đi c à n g là chết tử tế k h ô i rượu chất đi ta đánh giá là tăng lớn cường độ nó s e n thức cùng tiếu h ba mươi b ố đương nhiên trừ bỏ các truyền thông n ị c h thiên không điểm cùng nghiệp giới xôn xao bên ngoài tiếng mắng là cường nhật nhất thuộc vệ bị mắc l ử a ăn thua thiệt lớn quần thể người chơi còn n ít ta ngươi cái ba ta bốn toàn bộ vân uy chính là một cái cự đại hóa ao phân bên trong trang đều là các ngươi đám này ba ta bốn không quan hệ trò chơi chỉ là giả lập an sĩ vợ cất chó cũng chỉ là hư huyễn tổn thương tinh thần nhưng ngươi vân uy bằng hữu của ta ngươi là chân thực tồn tại n g ư ơ i tốt nhất cầu nguyện n g ư ơ i tín ngưỡng thần bảo vệ tốt n g ư ơ i yên tâm a loạn a khắc ba à h ha, ha ha ha ha ha ha tốt tốt tốt phẩm giả lập cất chó làm xì vợ v a n t r ù n g thật là có người a vân uy n g ư ơ i thật là to gan n g ư ơ i tốt nhất một mực như thế có gan cho rằng chỉnh cái nhất tuyệt kết quả là kéo ngâm to lớn nhất tám mươi cựu đao dự bán tám mươi cựu đao còn ịp ngươi chết rồi ta ba n g ư ơ i làm sao dám a tám mươi cựu đao đều mẹ hắn đủ mua cả nhà ngươi mệnh tập chủng còn ị ngươi lúc nào a trong ngày n ó i trả lại tiền bồi thường đo ngươi mã cái này cuối tháng trước đó ta nhìn không thấy vân vi chết ta toàn thân khó chịu b à mọi người đều biết tại tạo thành trò chơi vòng sinh thái tam đại bản khối bên trong đối với một cái công ty sinh tử ảnh hưởng tương đối nhỏ bé là bạn thương nghiệp chỉ cần cái này đồng hành bạn thương nghiệp không đủ để đối với người hình thành vượt cấp cấp hàng duy đà kích bình thường mà nói đồng hành chỉ trích cùng công kích đối với công ty mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng so sánh cùng nhau truyền thông đánh giá ảnh hưởng liền tương đối khá lớn dù sao trò chơi tuyên truyền phát hành cùng đánh giá tất cả đều là thông qua truyền thông phương diện tiến hành truyền bá cho nên đại đa số chủ lưu truyền thông danh tiếng là có thể từ trình độ nhất định ảnh hưởng công ty hương suy mà trừ bỏ trở lên hai đại sinh thái bản khối bên ngoài công ty nhất không thể các tội dĩ nhiên chính là quần thể người chơi bởi vì bọn họ không chỉ có là công ty đặt chân căn bản là trực tiếp ảnh hưởng doanh thu nhất yếu tố mấu chốt đồng thời bọn họ cũng có được khổng lồ nhất lực lượng một cơ hội tụ ở một nơi đủ để dung chuyển to lớn công ty căn cơ to lớn lực lượng mà vừa lúc theo dây bệ phỏ cầm cái xưa nay chưa từng có giải thưởng lớn thế là trò chơi vòng lần này xem như mở con mắt vẫn uy dùng bản thân hành động thực tế phát huy vô cùng tình tế đưa cho toàn cầu trò chơi công ty nhóm biểu diễn một lần hoàn toàn chọc g i ậ n trò chơi vòng tam đại bản khối là loại thể nghiệp gì gặp qua q u y ề n tiền chạy trốn ngay kế tiếp liền tuyên bố mất tích tập đoàn tổng giám đốc điều hành c ì ịa cùng một đám cao còn sao gặp qua sụp đổ trong vòng một tuần thành viên trung tâm tuyên bố rời trước số lượng hơn phân nửa tan đàn xẻng n sao gặp qua thẳng từ trên x u ố n g d ư ớ i gần như thẳng đứng tại cấp độ giá cổ phiếu ngã xuống cùng thị trị nổ tung đứng máy sao gặp qua hội nghị kháng nghị ở các nơi cơ cấu trước cửa liên danh viết xuống lui khoản bồi thường t h nguyễn sách người chơi du hành sao ai bằng h ữ của ta lần này ngươi nhìn thấy rồi không sai ngắn n g i năm ngày một trận trước đó chưa từng có yên diện phong bạo lợi dụng như bẹ cành khô giống như tình thế đem vân huy cái này khỏa đã từng đại thụ che trời tàn phá xé nát phảng phất là sớm có đón trước ngay tại the dây bệ phỏ chính thức công tố ngày kế tiếp cũng có lẽ là cùng ngày đương nhiệm vân huy tập đoàn tổng giám đốc điều hành ceo bô bị con nít cùng bộ phận quản lý cao tầng liền tập thể mất tích b ạ t vô âm tín toàn bộ vân huy từ trên xuống dưới nhất thời một mảnh náo động ngay sau đó theo giới cờ thủ tịch phòng làm việc phun lựa chim tuyên bố giải tán một trận oanh oanh liệt liệt rời t r ư c triều dân cũng từ nội bộ thiêu đốt má lên đem vân u y nhiều năm tích lũy đốt cái không còn một mảnh mà cái này vẫn chỉ là ví von phương diện đại hỏa là ngay tại phun lửa chim tuyên bố giải tán dẫn phát rời trước chiều dâng náo động làm thiên lang sáng sớm ở vào mễ quốc xuống núi mỏm đá vân huy tổng bộ nhất định đột phát hỏa hoạn chân chân thật thật mà trải qua một trận vật lý phương diện đại hỏa trước mắt dẫn tới hỏa thai nguyên nhân còn tại trong điều tra cũng không biết đến tột cùng là người làm vẫn là mạch điện lao hóa dẫn dắt bắt đầu may mắn bởi vì hỏa hoạn là ở dạng sáng phát sinh cho nên cũng không tạo thành nhân viên thương vong bất quá nó mang đến tài sản cùng tài liệu trọng yếu tổn thất đối với vân u y mà nói lại là không thể đo lường danh tiếng bạo tạc cao tầng chạy trốn tập đoàn n á o động đột phát đại hỏa the dây bệ p h ỏ tựa hồ đúng như nó tên một dạng tự lập hạng mới bắt đầu cũng đã chiêu kỳ hạo kiếp ấp ủ mà ở cái này một mảnh tao loạn dung chuyển bên trong không ra ngoài dự liệu nguyên bản tăng giá trị tài sản đến đỉnh phong vân huy giá cổ phiếu cùng thị trị cũng ở đây trong khoảnh khắc rơi xuống t h â m nguyên thẳng từ trên xuống dưới đoạn nhai thức băng liệt gần như là trong nháy mắt liền để cho vân u y thị trị rút lại gần chín thành hoàn mỹ làm mẫu qua một lần cái gì mới gọi chân chính sở bản thị trường chứng khoán một mảnh x u n sao đương nhiên theo vân u y toàn diện sở bản xem như công ty chính vị vẹn đi tự nhiên cũng không thể chạy thị trường trùng kích bao la kịch liệt dung chuyển phía dưới dù là vốn liếng hùng hậu vị vẹn đi cũng khó tránh khỏi thụ trọng thương bị hung hăng thả một đợt lớn máu đồng thời trừ cái này đủ để có thể xưng ơ tổn thương nguyên khí nặng nề g h bản thể tập đoàn cô giá trị sụt giảm bên ngoài các người chơi lui khoản bồi thường tình nguyện cũng đồng dạng khiến vị vẹn đi sức đầu mẹ chán phát điên bạo t ẩ u một đoàn gây dối năm v ẹ bày mạng một mảnh nát nhừ dối loạn toàn đều lộn xộn xảy ra bất ngờ nổ chết cùng trong chớp mắt s ậ bàn hoàn toàn đánh vị vẹn đi một trở tay không kịp trong lúc nhất thời, t o à nhưng bộ vỉ nếu đ như muốn lụy, đem vào khối mà dậy h này đột nhiên thối giữa huyết nhục cắt mất toàn tâm quét xương thống khổ đem vĩnh viễn khắc vị vẹn đi tri tâm có thể nói giờ này khắc này toàn bộ vị vẽn ý ban giám đốc bao quát đã từng giễu võ dương oai vân huy phương diện trực tiếp người phụ trách xạ dạ g ạ t cổ t v ề n ở bên trong tất cả đều làm ộ n g bức vô phương đường lối mà cùng lúc đó tại phía xa bên kia bờ đại dương đồng dạng cùng bọn hắn có một dạng mộng bức tâm trạng còn có một người một cái ghim đuối tóc cụ tỏi một đôi mắt to đen nhánh c ă n g tròn giờ phút này chính n ử a nằm tại lớn bình tầng trên ghế quý phi xạ mặt lại xinh xắn đáng yêu cô đương thầm r i ệ u r i ệ u hết chương này chương năm trăm bảy mươi sáu chúng ta sau này nếu có hai cái bà bảo chương năm trăm bảy mươi sáu chúng ta sau này nếu có hai cái bà bảo a cứ việc trước đây thầm rượu rượu đồng học từng vô số lần đã phát ra hoàng kim chi phong trò chơi người chơi đặc thù âm thanh nhưng lần này không thể nghi ngờ là trên đầu nàng giấu chấm hỏi nhiều nhất một lần phía sau l ư n g đau không không thể nghi ngờ nhất định là đau dù sao nàng chính là ngàn tính v ạ n tính cũng không thể tính tới đến cuối cùng dĩ nhiên là vân uy cho đi nàng một đau không nghĩ tới thật không nghĩ tới thầm rượu rượu lắc đầu c ư ờ i khổ này hắn mẹ nó ai có thể nghĩ ra được ca chắc ba tôn tặc ba vì không cho nàng cầm tới hoàn lại tiền vân uy vậy mà ô n bọn họ cao tới mấy trăm ư c thị、trị. cùng với nàng sáu ước đao chi phí tới một thiên địa đồng thọ hắn mẹ nó đồng quy vô thận a ba đây là người có thể làm được giải quyết n h ư ba hợp lấy trước đó cùng chúng ta đánh cùng trận sợ tạ lình giặt một dạng náo nhiệt tuyên truyền phát hành đại chiến toàn đều là các người đám này cháu trai phô trương thanh thế ba ta n g ư ơ i hán thầm rượu rượu cũng không biết mình rốt cuộc muốn chút tên ai không hợp t h o i thưởng thật không hợp t h o i thưởng ngươi tiên thật ngươi tiên cứ việc nàng biết vân u y cái này một đợt thiên địa đồng thọ cũng không phải là chỉ mặt gọi tên mà nhằm vào nàng hoàn lại tiền đại kế nhưng như thế trời xuôi đất khiến kết cục vẫn là để nàng sạm mặt lại thậm chí có chút dở khóc dở cười ai không đ ù a rồi thiên ý ở đây không thể cưỡng cầu a thở dài thầm rượu rượu chẳng những không có như năm đó biết được tỷ tạng phổn hoàn lại tiền sau khi thất bại phát điên bạo tẩu dậm chân đấm ngực kêu rên liên tục hoàn toàn tương phản nàng thậm chí hơi muốn cười chỉ c h ư ớ c mắt năm năm thời gian thoáng một cái đã qua từ một cái t r i ệ u tượng đến làm cho người hoài nghi phải chăng vì nguyên tố cắt bọn sinh vật làm ra cắt ma di ô cho tới bây giờ được tôn sùng là thế giới thứ nhất trò chơi sách giáo khoa cấp thần tắc của nó đủ ý đi qua nàng hệ thống sáng tạo biên lai đã nhiều đến không đếm hết bất quá có lẽ là bởi vì có thể thành công thua tiền thu hoạch được hoàn lại tiền biên lai quá ít cũng có lẽ là bởi vì mỗi một lần lợi nhuận cũng là như thế có tính quyết định từ thức tỉnh hệ thống trở thành thiên mệnh chi n ữ đến nay mỗi một bút hoàn lại tiền đều khắc cấn tại trong đầu của nàng ở trong đó có bọn họ bài khoản sổ mạ tỏ n sổ dị xạ kích trò chơi tác phẩm hai đời fs cách chơi khơi dòng lẹp h a o tổn mười v ạ n nguyên hoàn lại tiền một nghìn v ạ n nguyên cũng bởi vậy hoàn lại tiền tiến tới khai phát ra tuyệt địa cầu sinh nhất cử hái được cá thi đua v à o nguyệt quế khai sáng đại đảo sắt trò chơi cách chơi có bọn họ bài khoản đem kỹ năng cùng xạ kích đem kết hợp đại đảo sắt trò chơi apec h a o tổn bốn tám v ạ n nguyên hoàn lại tiền năm mươi hai tám v ạ n nguyên cũng bởi vậy lần đầu dẫn vào giấy thông hành khái niệm đồng thời dẫn dắt không thuộc tính làn da tiêu thụ d ậ y sóng có bọn họ bài khoản cầm xuống toàn truyền thông tháng m ư ơ i năm một không mát điểm đỉnh cấp tình tiết nhân vật đóng vai trò chơi to thèm ủn đơn chu cùng tiêu một trăm bảy mươi văn bộ từ thiện hoàn lại tiền hai mươi năm văn nguyên cũng bởi vậy đầu tiên bị hoa hạ nhật báo điểm danh biểu dương trở thành đại biểu tính mới phát xí nghiệp có bọn họ cho đến tận này duy nhất không có lấy đến chín mươi lăm khen ngợi như nước thủy triều đánh giá thử nghiệm chi tắc ga đần bộ pha giờ h a o tổn sáu mươi mốt bảy mươi hai văn nguyên hoàn lại tiền chín trăm hai mươi lăm tám văn nguyên cũng bởi vậy cầm tới đưa thân mười ước câu lạc bộ tư cách chính thức trở thành một nhà thể lượng hợp cách cỡ chung công ty có đủ để có thể xưng tính quyết định tiến bộ đưa thân long đầu xưởng lớn chỗ ngồi lấy không thể địch nổi phong thái tuyên bố tự nghiên cứu động cơ từ đó đứng lên bạ t ộ phiểu q t khởi hào tổn một tám ước bao hoàn lại tiền mười tám ước bao cũng dùng cái này mở ra mũi nhọn kỹ thuật mua mua mua con đường thành công thu mua phổ ấy có tiểu thí ngư đao vì vòng tiếp theo động cơ thăng cấp đặt vững tài chính cơ sở phổ hào tổn ba nghìn vật đao hoàn lại tiền ba ước đao cũng bởi vậy thỏa mãn động cơ tiếp tục thăng cấp tài chính điều kiện thành công thu mua ảo mộng động cơ cũng có cuối cùng khiến trách món tiền khổng lồ mua sắm bản quyền dung hợp tăng lên hoàng kim động cơ hậu thế giới cấp khủng bố y tân duyên tiếp theo r ẻ xì đèn hệ biệu v 3 thô trang hào tổn ba mươi tám ư c đao hoàn lại tiền sáu mươi mốt sáu ư c đao cũng thành công mở ra mãi đèn hỷ vần trung cực hạng mục một cái chân chính đủ để khai sáng kỷ nguyên mới tác phẩm đương nhiên trừ đó ra bên ngoài nàng tâm tâm niệm nghiệm nhất không thể nào quên tự nhiên là nàng thứ nhất bút hoàn lại tiền từ nàng lần đầu nắm giữ ấn xoáy chỉ đạo trò chơi chế tác lại trời xui đ ấ t khiến dẫn đến trò chơi b á n chạy cuối cùng chỉ hao tổn năm nguyên tiền vàng sờ v ì vót thua thiệt năm khối tiền hoàn lại tiền năm mươi nguyên mà tấm này năm mươi nguyên tiền mặt cũng bị nàng phiếu tại khung hình bên trong xem như vật biểu tượng một mực mang theo trên người nghĩ gì thế một mảnh ấm, ấm áp, áp dưới bóng đêm nửa nằm tại trên ghế quý phi thẩm rượu, rượu chính điểm số sách đâu liền nghe trong nhà phòng làm việc cửa phòng mở ra tiếng bước chân văng lên cố thịnh bưng một ly cà phê đi ra thuận miệng hỏi vậy mà có thể khiến cho chúng ta thẩm đồng trầm tư nghiêm túc như vậy thế nhưng là có cái gì sự kiện trọng đại cần định đ o ạ ta theo cố thịnh ngồi ở bên cạnh t h ẩ m rượu rượu cũng thuận thế một cắm lệnh nằm tựa vào hắn đầu vai há m ồ m vừa muốn cùng lao cố bần hai câu còn không chờ nàng mở miệng đinh đông đột nhiên liền nghe trong óc một tiếng hệ thống nhắc nhở âm văng lên đinh đột n h i ê liền nghe trong ó t tiếng hệ thống nhắc nhở m văng l h đã đ i ờ này đ kết,、like、kết toán hoàn thành âm thanh nhắc nhở văng lên thầm rượu, rượu trong hệ thống kết toán giao diện cũng theo đó nổi lên đinh kiểm tra đến hạng mục hao tổn đinh kiểm tra đến hạng mục hao tổn kim ngạch tương đối tinh vi đang đại tạo ra cặn kẽ biên lai đinh c ặ n kẽ biên lai tạo ra hoàn tất thu toàn cầu các khu vực tỷ suất hối đoái khác biệt ảnh hưởng kết quả cuối cùng trải qua bốn bỏ năm lên sau lấy số lẻ trước một vị số nguyên hạng mục con cô nóp đủ y một đẹp nổ phạ dở hai hạng mục đầu tư kim ngạch sáu ước đ o hạng mục kết toán thời gian bảy thiên bốn mươi thiên hạng mục hoàn lại tiền nội xuất mười lần bốn mươi lần hạng mục đơn giá kim ngạch sáu mươi lăm đ o bộ hạng mục tổng cộng tiêu thụ、9. 230, 769 b ộ trước mắt doanh thu kim ạ c h năm trăm chín mươi c h í đao hạng mục hao tổn kim lạch hai đao hạng mục hoàn lại tiền kim lạch một trăm đao đinh hao tổn kế toán t hoàn thành hoàn lại tiền đã cấp cho đến ký chủ cá nhân thẻ ngân hàng tin tức tốt vô luận quá trình đến cỡ nào khó khăn chắc trở cỡ nào không thể tưởng tượng cuối cùng mộ đẹp nổ p h ạ g i ờ hai xem như thẩm rượu rượu nhất ký thác kỳ vọng trò chơi hạng mục biên lai cuối cùng vẫn là thua thiệt tin tức xấu liên thua thiệt hai đao nhân với năm mươi lần hoàn lại tiền không nhiều không ít vừa vặn một trăm đao trong lúc nhất thời từ h trong nước năm mươi nguyên đến quốc tế một trăm linh đao tự hồ là tượng trưng cho hoàng kim chi phong tử trong nước hướng đi quốc tế viên mãn cũng tự hồ mang ý nghĩa người một nhà cuối cùng là thật chỉnh tề và tụ nghĩ vậy thẩm rượu rượu không khỏi sán hiểu cười một tiếng dùng đầu không người lại bên cạnh rửa s á t vào nhau cố thịnh ai ngươi vừa rồi hỏi cái gì a a cố thịnh nhấp một hớp cà phê ta hỏi ngươi nghĩ gì thế như vậy cẩn thận t i ê n tĩnh trong bóng đêm tốc tốc cơm thanh văng lên thầm rượu rượu ôm lấy cố thịnh cánh tay ngọt ngào rúc vào cái kia ấm áp mà thoải mái dễ chịu trong cửu tay ta đang nhớ chúng ta sau này nếu có hai cái bà bảo một cái nhũ danh là năm mươi một cái nhũ danh là một trăm trong nháy mắt xuân đi thu tới bất quá n h o á một cái thần công phu đã là cuối mùa thu chính trị quả lớn đây đả thời điểm vị trí hoa bắc tân giang cũng đã là một mảnh vàng nóng màu sắc cao lớn ngô đồng l á dụng theo gió phiêu tán như là đính kim đẹp không sao tả x i ế t ân không tồi ở tại trên núi không tồi đẹp không sao tả x i ế t to như vậy đính kim nghỉ phép trong trang viên chiều cao không đồng nhất màu sắc thư giãn hiển hòa nghỉ phép biệt thự chi chít khắp nơi tự do mà lãng mạ n một tên mọc da dâu và i nón người mặc tí l ù u á o h ủ thi chân đạp nhàn nhã dày nam nhân giờ phút này chính đứng ở trong đó một chàng nghỉ phép biệt t ự trên ban công tự chủ miệm đều muốn liệt đến sau mang hai hiển nhiên là hài lòng không được nhưng mà ngay tại nam nhân còn tại hưởng thụ cái này hài lòng một khắc、lúc. một đường không đúng lúc gầm thét dưới lầu văng lên quả c à đường mẹ ngươi tự c h ủ mau xuống còn kém ngươi không sai trên lầu không t ộ i nam nhân chính là cá mập xạ kích khu trò chơi đầu bảng sợ trệ a mẹ quả c à ngay vậy quả c à không khỏi cười ha ha cất điện thoại di động hướng lầu dưới k h o á t k h o á t tay ít tờ tờ bí đao tiểu hác địch tổng lao xoay ca trọn vẹn bảy tám cái huynh đệ chính thúc giục hắn nhanh chóng xuống lầu nhanh lên a giờ nợ mờ hôm nay đầu một ngày bắt đầu chín không dành thời gian đến vậy khẳng định không sân bãi sợ ta nói với ngươi r a ca hẳn là sợ mẹ ngươi một hồi mở làm ta phải tại r a ca đối diện h u n g hăng chế tài hắn châu b ò ít tờ tờ liền dựa vào ngươi ta còn thực sự không đánh qua thực cảnh mô phỏng cảm ứ n g xạ k í c h đây ta cho ngươi la tin dây biện ca cho ngươi làm kính viết vọng a cờ mờ n ở đừng đi ta thổi n h ư bước đây ta cũng không đánh qua hì hì mà mẹ nó cười cười nói nói ở giữa một đoàn người nhao nhao leo lên trong trang viên thay đi bộ xe ngắm cảnh ông theo mùi trần chạy bằng điện xe nhỏ thúc đẩy xuyên qua trang viên cửa chính nghỉ phép trang viên nóng kim hoa thể chiêu bài cũng theo đó trợt lói lên sợt ạ t điệu vali mà giờ khắc này theo núi trang bình thản tiểu lộ kéo dài nhìn về phía trước một tòa chơi trò chơi công trình san sát ngũ thải ban lan to lớn chủ đề công viên tọa lạc tại tân giang xuôi theo nước mênh mông phía trên vùng bình nguyên không sai nơi này là hoàng kim chi phong tính tổng hợp n g h ị phép chủ đề công viên hôm nay là chủ đề công viên chính thức treo b i ể n hành nghề buôn bán ngày đầu tiên bắt đầu chín đại triển n g à y tại hôm nay tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt không hề nghi ngờ từ khi hoàng kim chi phong cùng vân huy trò chơi cái kia đủ để có thể xưng khoáng thế cách xa quyết đấu về sau hoàng kim chi phong chủ đề công viên khai trương trở thành gần một cái quý đến nay t o như à nhưng cầu c trò ơ i v nếu như hôm nay ngươi có thể may mắn cướp được bắt đầu chín thịnh điện vé vào cửa như vậy ba bước một sở trệ a mẹ năm bước một minh tinh bảy bước một lao làng rầm rộ đem cho n g ư ờ i đối với hoàng kim chi phong lực ảnh hưởng sung túc nhận thức Hết chương chương hạo thúc. Chương hạo thúc. thai nhọn thanh hamburger, thoại phong cách, thậm chí phong chiêu kiếp kết tin tức, trung tin tức, trung kết trong. Một tên rệt một tay một tay tràn kẹt tên kẹt trước cuộc cuộc giác. cầm cầm cụ cụ ngực người này, Ngoài muốn ngoài muốn Giang Biển rộn ràng bên niên điện xuống ngăn gọi bài, đầy kiếp đội kim mũ đầu đều đỡ vỗ vỡ vỡ vỗ vỗ ổ ổ ngươi nói là không nói chuyện hai nhọn mũ thanh niên tùy theo cái người theo náo nhiệt biển người đi thẳng về phía trước mà trên con đường này thanh niên cũng là liên thanh sợ hai thang phục hào hứng giặt rào ai ai ngươi xem bậy cmn ờ ờ ở thiên long tinh số không trung phi thuyền cmn ờ ờ ở người trẻ tuổi kia cmn ờ ờ ở thật mẹ nó thành công viên trò chơi tỷ l ư t cmn ờ ờ ở hoa cái kia phát m g ọ phổ bi ạ chủ đề nhà ma lại còn tham dự ạ phụ trợ nhiệt kế thử quang đẹp tin ha, ha ha ha ha còn có em máy dò xét châu bò a a a ta dựa vào nhìn cái này vincent cùng leo ngang pho tượng tới hai ta hợp cái ảnh cứ dựa theo lúc trước hai ta nhân vật phân phối tới đứng ta đứng leo bên này ta dựa vào ta dựa vào xe hoa đi dạo đến rồi hoàn n ố t đi ạ sụt ờ còn có m ù a vương cương thi ha ha ha ha ha cỡ mờ n ở hoa hướng dương ca hát rồi vu hổ quỳ cửa vĩnh tồn ho t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h t thờ thờ thờ thờ thờ t h h ờ thờ thờ h ờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ h ờ thờ thờ thờ thờ Cái này ngươi không chơi qua, ta nói với ngươi trò chơi này không q u a ta trò nói ngươi với c hòa ơ chơi i vui. giảng dại. niên người, lại rồi này như đường nắm cảnh, một đường dung loạn, đường giảng giải. Thanh nhưng cùng mình cữ bức, tặc mặc dù chỉ có Một một một một tợ gỗ dù chuyện phá h lệ n hoàn g say. Quá hoàn mỹ không ai có thể nghi vấn hoàng kim chi phong cùng người cầm lái cố thịnh đối với các người chơi tuyệt diệu tâm lý điều khiển bọn họ quá hiểu các người chơi yêu cái gì thậm chí không khoa chương nói chỉ cần ngươi tiến nhập mảnh này từ hoàng kim chi phong tập đoàn khai phát cánh đồng nơi này tất cả kiến trúc công trình hạng m ụ tất cả đều có thể vững vàng đưa ngươi hấp dẫn t sáng sớm ngươi có thể từ sợ tạt điệu vạ lì bên trong tỉnh lại ăn được một phần tinh lộ cốc đặc sản hương sắc cá tuyết bánh mì nướng lại hợp với một chén cổ đại hoa quả đồ uống về sau ngươi có thể khắp nơi tại trong trang viên dạo chơi câu, câu cá trừ bò nhổ cỏ hoặc là đến ngắt lấy viên lựa chọn bản thân ngưỡng mộ trong lòng bữa tối ăn sơ đầy đủ hưởng thụ trang viên cuộc sống nhàn nhã để tùy ngươi đương nhiên nhiều người hơn chọn ngồi trang viên xe ngắm cảnh tiến về tân giang dựa nước chủ đề công viên ở chỗ này ngươi có thể đến ổ vợ cũ kẹt điểm lên một chén đồ uống cùng đi ngang qua đường bá hợp cái ảnh đối với xinh đẹp và xò cái tâm vì đầy đủ điều động cảm xúc ngươi có lẽ sẽ lựa chọn đến phạt mỏ p h ố b ì ạ chủ đề nhà ma bên trong tổ cái giá đội đóng vai một phen nghiệp dư tham linh đội viên lại có lẽ ngươi càng l ô mãng một chút có lá gan đơn thông một lần sinh hóa tám quái thai tầng hầm cũng nhận lấy một bản t ì n h mỹ thôn trang mỹ ảnh lập thể sách mà ở chưa tình hồn về sau ngươi có thể tiến về khoảng cách chủ đề nhà ma không xa đồ chơi t o à thành đi dạo một vòng quen thuộc xếp gỗ thành ngẫu nhiên gặp một lần tiểu khả ái tam thế cũng hỏi nàng một chút lỗ t h a y như thế nào đương nhiên cái này có khả năng sẽ chạm đến nàng chuyện thương tâm tiểu khả ái tam thế có nhất định xác suất sẽ bị ngươi làm khóc bất quá chỉ cần ngươi có thể một lần nữa chọc cười nàng nàng cũng sẽ khẳng khái mà đưa tặng ngươi một đôi bùn đảo côn cùng con dối tiểu mai cần phải bảo tồn tốt rồi đôi này tiểu con dối bởi vì tiếp đó thiên long tinh phi thuyền cùng trượt tát xe cắp treo hạng mục rất kịch liệt đừng đem côn cùng tiểu mai làm mất rồi mà ở thể nghiệm qua kịch liệt chơi trò chơi hạng mục về sau n g ư ơ i liền có thể yên lòng nắm ở kẹo xe chọn lựa một trái tim dụng cụ kẹo bổ sung năng lượng vị dâu tây dạ xoa diết bạc hà vị nguyệt t ậ n kẹo vị dứa mới vừa thân thể kẹo cây mơ vị hừ đem đường và việt quất vị a đem kẹo tùy ngươi c h ọ n tuyển a đúng rồi nếu như trên đường gặp chữ hàng trùng chúng ta đề nghị ngươi thử nghiệm đưa nó vài thứ dùng cái này trao đổi bên trên một vị người chơi lưu cho vật khắc phẩm nói không chừng sẽ có kinh hỷ đã ăn xong kẹo liền đi ngồi một vòng ạ b ẹ t phi thuyền tạo hình xe điện đục đi leo lên a đầu to mũ bảo hiểm tới một trận niềm vui chán chế va chạm hơn nữa phòng cháy nữ tựa hồ cực kỳ ưa thích một khu vực như vậy có thể tại nàng nơi đó thu hoạch được trang bị vị cam nước có ga nguyên tố bình liền chơi đi dạo nữa lúc này ngươi đại khái có chút đói bụng vậy liền tại dũng hai bên đường trong tiểu điếm tùy ý tuyển một nhà a đạ vợ trong phòng bếp có hắn yêu nhất sang ích bạc ờ dinh thự bán là làm s ư ở n g cùng gắn ngống s ở ti vợ trong tiểu điếm chiêu bài là cây nấm nấu bất quá trong đó nhất làm cho người thèm nhỏ dãi còn muốn làm thuộc vàng s ở vị vọt trong phòng nhỏ thương à o ngạt gà nướng mà trừ bỏ trở lên rực rỡ muôn màu độc lập hạng mục bên ngoài nếu như, ngươi thể lực không sai, như vậy nhất định đừng bỏ qua chủ đề trong công viên cỡ lớn chủ đề hạng mục. ví dụ như được quả c à bí đao mấy người ưu ái phụ trợ có ả kỹ thuật chân nhân mô phỏng cảm ứng xạ kích hạng mục hoặc là đến chính là chỗ này theo thay nhọn m ũ thanh niên bước chân dừng lại trước mặt một tòa to lớn t r à n g quán ngồi xuống ở chỗ này x u y ê n tim hàn khí từ t r à n g quán bên trong tàn ra một tòa t r ư ờ n g hai tầng lầu cao to lớn đáng yêu miêu miêu đầu pho tượng đứng sừng sững ở t r à n g quán trước cửa mà t r à n g quán chiêu bài liền đứng ở nó bên cạnh đỉnh phong quốc độ i trong phòng biết t r u n theo thanh niên lấy xuống trước ngực gỗ tợ rồ nâng tại trong tay màn ảnh nhắm ngay cái tia to lớn miêu miêu đầu tiếp theo chỉ thấy thanh niên đưa tay chỉ anh em ngươi xem ngươi không sai c á i này trên đường đi mang theo gỗ đợt rộ nói một mình thanh niên chính là miêu miêu hiệp bằng hữu lúc trước đem miêu miêu hiệp cuối cùng nguyện vọng truyền đạt cho hoàng kim chi phong đại vĩ nơi này chính là bọn họ lần này du ngoạn điểm cuối cùng mà nhưng vào lúc này ngay tại đại vĩ màn ảnh vừa muốn rời đi miêu miêu đầu đi vào tràng quán du l ã m một phen thời khắc đột nhiên một đôi đặc biệt chân nhưng ở giờ phút này du du mà bước vào hắn trong tầm mắt đó là một đôi tay chân giả màu đen sợi cá con thân thể góc cạnh rõ ràng n à i rua phức tạp tinh xảo chạm giống hoa văn mà từng cái góc cạnh phía trên chỗ câu lên viền vàng càng là khiến đôi này tay chân giả lạnh lùng phi phạm h u y ê n khóc vô cùng trong nháy mắt đại vĩ như bị xét đánh chậm rãi đem ánh mắt bên trên rời chỉ thấy giờ phút này một cái mặc lấy tay chân giả ngoại quốc tiểu tử đang đứng tại miêu miêu đầu bên cạnh tựa hồ nghĩ lấy điện thoại di động ra chụp anh c h u n g tiểu hỏa tử xem ra số tuổi không lớn chừng hai mươi bộ dáng người mặc màu đen liền mũ áo h ủ ti một đầu mái tóc màu nâu hơi cuộn sống mũi cao mắt xanh mang trên mặt ánh nắng giống như ấm áp ý cười ồ đại vĩ bờ môi k h a động do xét tính mà mở miệ mà giờ k h ắ c này miêu miêu đầu bên cạnh tiểu h ỏ a tử cũng nghe đến âm thanh hắn lập tức đưa tới ánh mắt hướng đại vị vây vây tay dễ áp n ê hảo học tản học tản giờ k h ắ c này vận mệnh vi d i ệ u mà vừa đúng chỉ dẫn để cho bọn họ ở đây gặp gỡ đã từng đại vị đem miêu miêu hiệp lâm chung nguyện vọng truyền đạt cho đi hoàng kim chi phong mà ở hoàng kim chi phong tích cực hưởng ứng phía dưới phần lực lượng này lại t ừ học tản chỗ kết h ừ a tại trong thế giới giả lập mang theo hắn du lãm toàn cầu các nơi cực hạn phong cảnh hoàn thành xưa nay chưa từng có đỉnh phong tám hạng k i ê u chiến cứ việc c tản cũng không có cùng miêu miêu hiệp tại trong hiện thực đã gặp m nhưng phần này tại trong thế giới giả lập chỗ kết nối mối quan hệ lại đem hai người chăm chú m à hệ ở cùng nhau thật ra nói thực ra ta trong hiện thực trượt tuyết kỹ thuật cũng không mạnh mẽ gì cao cao sườn dốc phủ tuyết phía trên võ trang đầy đủ học tàn cẩn thận đem gỗ tợ rổ kẹp trước ngực cam đoan kiên cố nhưng mà ta cũng ở đây không ngừng học tập không ngừng thử nghiệm một ngày nào đó ta sẽ đích thân leo lên án tợ núi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nói chuyện tất cả chuẩn bị ổn thỏa học tàn hít sâu một hơi dùng hai ngón trên đầu sau、so、một cái tai mèo tiếp lấy vô vô trước ngực thẻ tốt gỗ tợ rổ bày ra lao xuống tư thế kiên định trầm giọng mở miệng hoàn toàn như trước đây. ngồi vững vàng miêu miêu hiệp chúng ta xuất phát xùy sắt ba theo lóa mắt bạch tuyết phi dương gào thét vóc tản mang theo miêu miêu hiệp cùng nhau rong rổi tại chân thực tuyết trên đường giờ khắc này hư v i y ễ n thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực kỳ diệu xen lẫn mà trò chơi chân chính ý nghĩa tựa hồ cũng càng ngày càng đầy đủ hoàn chỉnh b ố n hô theo màn đêm dần dần giáng lâm chủ đề trong công viên bầu không khí cũng càng h a n g say lên bắt đầu chín thịnh điện diễn xuất giờ phút này đang tại công viên chính giữa biên độ lớn trên sân khấu tiến hành cự man lét phía trên quang ảnh xen lẫn lộng lấy dưới bầu trời pháo hoa nở rộ huyên á o đám người đi theo trên sân khấu đặc sắc xuất hiện biểu diễn nhảy múa mà kệ ạ nụ dở vẹt người mặc r ô n mà mang tính tiêu chi âu phục đột nhiên ra sân càng làm cho toàn trường điên cuồng thét lên mà ở cái này một mảnh huyên á o vui mừng nhạt chi bên trong giờ phút này đang ngồi ở hậu trường bổ trang cố thịnh lại hít sâu một hơi nhìn qua tựa hồ hơi phá lệ khẩn trương làm sao còn thở bên trên đây ta cố tổng thấy thế đang tại cho cố thịnh đánh cao quang mặt bên thẩm rượu rượu cười trêu chọc nói á cạnh sẽ lên đi bộ nhã nga bên trên thành thạo thậm chí ngay cả tháng trước quang minh lấy được tỷ gà trung thân thành tiệu người chế tác thưởng phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ lúc đều không hôm nay còn con này vạn người tiểu tràng diện làm sao còn thất vọng ai thở ta sao ta tâm thần bất định sao ta không có a cố thịnh mạnh miệng mất tự nhiên vặn vẹo một chút thân thể ta ta ta rất tốt ta ha ha nói đùa ngươi cố tổng cái gì chiến trận không trải qua thổi tiếp lấy thổi thầm rượu rượu hết lên cái miệng nhỏ nhắn hiển nhiên liếc mắt liền khám phá cố thịnh cố giả bộ chấn định tiếp lấy một thử tiểu bệnh nha uy hiếp nói một hồi lên đài đừng cả l ă m à, đây chính là bạn cô nãi nãi thiên tân vạn khổ tự mình chằm chằm hạng mục ngươi muốn là cho ta như xe bị tuột xích ta liền h u khụ khụ còn chưa nói xong một trận dâng lên nôn khan ho khan liền cắt đứt thầm rượu rượu lời nói làm sao vậy cố thịnh liền vội vàng đứng lên đỡ lấy tiểu na cha giúp nàng vỗ nhẹ phía sau lưng ta không nói đẹp trai hơn a tổ cũng không trở thành nhường ngươi nhìn c h á n cái ta khụ khụ khụ vần chết người tính ho khan hai tiếng miễn cưỡng đem cảm giác buồn nôn đẻ xuống thầm rượu rượu g i khóc dở cười đánh nhẹ cố thịnh một lần mà nhưng vào lúc này thành khẩn theo tiếng đập cửa văng lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại bí sở khinh chu đi vào trong phòng Nàng biểu hiện biểu u q é theo một vòng trong vòng p ò n nhà tạo mẫu người trang người, g phụ trách trang phục tạo lại mẫu đám cả đ m mắt cằm. ngầm ánh ngồi chính Thịnh, Thịnh phía khẽ hiểu, h đưa bước giữa về ở Cố Cố k á khoát, khoát tay, các t tay, người không có phận sự toàn bộ thanh tràng sở khinh chu trở lại cải cửa lại trong lúc nhất thời trong phòng cũng chỉ còn lại có ba người ngay sau đó liền nghe sở khinh chu mở miệng báo cáo cố tổng thẩm đồng vân huy phương diện có chút ngoài ý muốn tin tức lời vừa nói ra cố thịnh không khỏi toàn thân chấn động sở ban giới chức lên án đại hỏa bây giờ vân uy mặc dù còn không có chính thức tuyên bố phá sản giải tán nhưng ai cũng có thể nhìn ra triệt để tiêu vong đối với vân uy mà nói chỉ là một vấn đề thời gian hơn nữa thời gian này cũng sẽ không quá dài năm năm chống lại đối t h ọ i vô số lần giao phong đánh cờ theo the dây bệ phỏ cái này lôi điện lớn kinh thiên bạo tạc cái này cho tới nay đều mơ đ ư ợ c hoàng kim chi phong trong tay nặng cân bản q u y ề n im, từ cấp thế giới tập đoàn v ĩ vẽn đi bơm tiền ủng hộ toàn cầu to lớn nhất trò chơi công ty tựa hồ rốt cuộc bị thời đại thủy triều c h ụ chết tại trên bờ cát hoàng kim chi phong kẻ địch lớn nhất đổ xuống tất cả tựa hồ thuận tiện muốn này đã qua một đoạn thời gian nhưng mà, Cố theo ị n nhưng vẫn h h giác cảm có c sở khinh quá chu Hắn n t dỗi ra hai cây ngón tay ngọc liền nghe nàng trầm giọng mở miệng nói ra đầu tiên là vị vẹn đi phương diện trước mắt vị vẹn đi xem như công ty chính đang tại đối với vân huy tiến hành phá sản thanh toán cái hữu ác tính này thanh trừ đầy đủ vị vẹn đi đau bên trên một đoạn thời gian rất dài đồng thời vì vẹn đi ban giám đốc lãnh đạo cũng triệt để đã mất đi đối với trò chơi sản nghiệp lòng tin trước mắt đang cùng với bước cắt bên ngoài mở rộng tất cả trò chơi sản nghiệp tương quan nghiệp vụ dự tính giới quý mặt trước đó liền sẽ tiến hành chính thức thông cáo vì vẹn đi toàn diện có vào triệt để rời khỏi trò chơi sản nghiệp nhìn ra được v â lấy hoàng lôi kim chi phong làm hạch tâm hoàng kim liên minh bây giờ hợp tung liên hoành đã cộng đồng đan dạy bắt đầu một cái sản nghiệp liên hợp hiệp đồng phát triển vận mệnh cộng đồng to lớn sản nghiệp lưới bọn họ cộng hưởng lấy kỹ thuật tiến bộ chia sẻ lấy thị trường tài nguyên cộng đồng biên chức thứ hai thế giới giả tưởng trò chơi sản nghiệp bên trong không còn có lũng đoạn chủ nghĩa đất đặt chân thậm chí không khoa c h ứ n g nói sau này chỉ cần hoàng kim chi phong vẫn tồn tại một ngày như vậy bọn họ vì vẹn đi liền không có nhúng tay trò chơi sản nghiệp đinh điểm cơ hội thông minh lựa chọn cố thịnh đột nhiên cười một tiếng hắn biết vì vẹn đi là không thể nào hoàn toàn bị giết chết bây giờ có thể đem trắng trận tiến hành sự thâu tóm thù địch làm hại trò chơi sản nghiệp gần hai mươi năm vị vẹn đi triệt để đã ra trò chơi ngành nghề kết quả như thế với hắn mà nói đối với hoàng kim chi phong mà nói đối với toàn bộ trò chơi ngành nghề mà nói đã đủ rồi nhẹ gật đầu cố thịnh hỏi tiếp cái thứ hai tin tức đâu cái thứ hai tin tức chính là ngay vậy chỉ thấy sở khinh chu hơi hơi dừng một chút tiếp tục mở miệng nói b ố bị con n h ịt té lầu ngay tại hôm qua phần lan một nhà liên lục địa khách sạn tầng mười sáu sơ bộ điều tra vì xa ngã ngoài ý muốn té chết tĩnh theo sở khinh chu thoại âm rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ phòng trang điểm bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong a lão sau nửa ngày cố thịnh mới hơi há m u m dường như trả lời đồng dạng chậm rãi nhẹ gật đầu ân ân giờ k h ắ c này c ô thịnh tựa hồ lộ ra phá lệ yên tĩnh mặc dù trước đó hắn từng vô số lần nguyền rụa qua con nịp lúc nào chết nhưng khi hắn chân chính chính thai nghe được cái này tham lam heo mập rốt cuộc biểu diễn một đời chỉ có một lần không t r ù n g phi nhân tin tức về sau lại phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy vui mừng c h ô n siết vô tay k h e n hay ngược lại là có một loại chứng kiến hết thể đều kết thúc sau yên tĩnh để cho người ta không khỏi ở trong lòng thật dài than ra một hơi cảm thán một câu nên a con nịp thực sự là ngoài ý muốn xa ngã té lầu sao đối với cái này cố thịnh thái độ lập lờ n ư ớ đôi hắn cũng không phải a sơ án mạng không nên về hắn điều tra bất quá cùng ngoài ý muốn cái chết cái kết luận này so sánh cố thịnh tựa hồ càng thiên hướng về một cái khác tương đối âm ư u khả năng hết chương này chương năm trăm bảy mươi tám truyền kỳ ở đây sáng lập hoàng kim c h i phong vì ngày hiện ra chương năm trăm bảy mươi tám truyền kỳ ở đây sáng lập hoàng kim c h i phong vì ngày hiện ra hết t r ọ n bộ nếu như nói lúc trước vân u y lật đổ là đại cục phía trên định đ o ạ n như vậy theo con n i ệ m không trung phi nhân hết thể đều kết thúc tất cả rốt cuộc viên mãn mà vẽ lên dấu trầm tròn thời gian năm năm phân p â n nhiễu nhiễu từ một cái cắt ma dio bắt đầu đến dẫn dắt toàn cầu ngành nghề xoáy hà mới hoàng kim chi phong tự a hồ là một cái chính cống kỳ tích người sáng lập bất quá cùng kỳ tích người sáng lập so sánh chúng ta tự a hồ càng muốn xưng hô bọ họ là kỳ tích bản thân giờ phút này hoàng kim chi phong chủ đề trong công viên biển người biển người huyên náo phun trào núi k ê u biển gầm trong tiếng thét trói thai liền nghe bắt đầu chín thịnh đ i ể n người chủ trì phân chân nói như vậy tiếp đó liền để chúng ta cho mời kỳ tích bên trong kỳ tích truyền kỳ bên trong truyền kỳ hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành ceo tập đoàn thủ tịch nghệ thuật tổng giám đốc điều hành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 mà ở cái kia vương tọa phía trên ngồi xuống người chính là bây giờ được s ư n g hoàng kim trò chơi đế quốc c h i chủ cố thịnh thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở, ba. như thế nổ tung đăng tràng thoáng chốc dẫn tới thịnh điện hiện trường một mảnh c a o trào mà ở trùng thiên trong tiếng hoan hô cố thịnh cũng theo đó chậm rãi từ vương tọa phía trên đứng dậy cầm mịt rổ phần lên Hoa à, tốt mẹ hắn sốc nổi mở màn, thậm chí phơi hình tốt mẹ mở màn, nổi sốc có loại bị phơi bày ra tử hình xấu hổ cảm giác. ra Hài hước mà khôi hài mà trong lúc h trở nhất thời cố thịnh trong lòng tựa hồ cảm khái rất nhiều thời gian trôi qua thật nhanh cũng trôi qua thật chậm từng có lúc hán lão lục đại giang vẫn chỉ là tân giang đại học ba cái học sinh dưới cơ duyên xảo hợp bản thân đột nhiên xông vào cái này thời không song song c ũ như g b vậy ba kéo xe ngựa hạch tâm thành lập hoàng kim chi phong cũng dần dần đi lên thẳng tiến không lùi chạy như bay hành trình tiến lên đường cũng không cô độc dọc theo con đường này bọn họ gặp rất nhiều rất nhiều người có trở thành bọn họ cùng c r u n g trí hướng bằng hữu có trở thành cho bọn họ cùng trung trí hướng bằng hữu có trở t h c à n đường cho bọn họ hóa thù thành bạn bây giờ dĩ nhiên trở thành hoàng kim trong liên minh kiên cố nhất trụ cột vững vàng một trong mà hết t hệ này tất cả đều bị một đầu gọi là trò chơi mối quan hệ chỗ liên tiếp bây giờ trò chơi điện tử ngành nghề đã biến điện ảnh ngành nghề càng lớn so âm nhạc ngành nghề càng lớn so tv ngành nghề càng lớn mà so với cái này càng làm cho người ta phân chấn là cho đến ngày nay chúng ta chỗ yêu quý trò chơi ngành nghề như trước đang không ngừng tiến bộ cách tân phi tốc phát triển không chỉ ở giải trí hình thức bên trên hơn nữa cũng ở đây càng nhiều ý nghĩa càng thêm sâu xa trong lĩnh vực chính như cùng mỗi người đều đã từng là hài đồng tại buổi chiều trên lớp học làm lấy trói l ọ i kỳ huyễn nằm mơ ban ngày hoặc là trời tối người yên nằm ở trên giường tưởng tượng thấy những cái kia thiên mã hành không nhiệt huyết khiêu chiến đây là tích cực lực lượng cũng là niềm vui thú lực lượng mà chúng ta nói đến chỗ này liền nghe cố thịnh thoáng một trận giang hai cánh tay chúng ta làm ra vẹn vẹn hoàn thành những cái này thuộc về các người cũng tương tự thuộc về chúng ta một cái k h á c đoạn kỳ huyễn nhân sinh mà theo cố thịnh tiếng vang lên triệt toàn trường sau l ư n g biên độ lớn màn ảnh lớn phía trên thiên hình văn trạng rực rỡ muôn màu hoàng kim chi phong trò chơi cũng bắt đầu luân chuyển đứng lên hoàng kim chi phong thứ nhất trò chơi katma hoàng kim chi phong bài khoản mò thi hòn sèn xình đêm p h ạ t mò phụ bị hạ hai lời f g s khái niệm hình thức ban đầu lẹp bốn y ầ u đại đ à o sắt trò chơi tòa thứ nhất tấm địa to tuyệt địa cầu sinh trần nhà cấp hoàng kim chi phong bài khoản ba s cấp đại tác tỷ tạp phồn trăng tròn phía dưới canh gác làm bạn là to thêm ủn bên trong xuyên việt c h ọ n vẹn một đời làm bạn lời hứa bóng đêm vô tận bên trong vệ ánh nắng đầu tiên là áo lặt bên trong tên là kiên nghị thử quang mưa lớn phía dưới răng co là áo l y ô út bên trong đối với trách nhiệm cùng hữu nghị biện luận hoa hướng dương chập trần tại yên tĩnh bình yên hậu viện vườn hoa vi thảo trên khoáng giã phi dương hoa anh đào chứng kiến một thời đại kết thúc h n m tận núi mặt trời lặn nổi bật người khiêu chiến quyết tâm anh hùng bất hủ sáng trói thánh quang bên trong thiên sứ hàn g lâm ẩm vang bạo t ạ c trùng thiên ánh lửa đúc nên bình thường phụ thân vĩ đại linh hồn dần dần ảm đạo ánh lửa không phải sao đối với cựu thế giới tuyệt vọng mà là đối với kỷ nguyên mới chờ mong hùng vĩ kịch liệt giao chiến trong đánh rét chúng ta đã trải qua chiến tranh t h n khốc yên tĩnh du dương khối lập phương thế giới bên trong chúng ta gột rửa mọi mọi mệnh linh hồn ẩm ẩm sóng dậy anh hùng thơ bên trong. chúng ta chứng kiến bi trắng hy sinh đây là game giả lập thế giới đây là chúng ta đệ nhị nhân sinh đây là không thể tranh luận thứ chín nghệ thuật ở đây cố thịnh trích dẫn kiếp trước bên trong n h ỉ k ẹ n đổ trước chủ tịch nham ruộng thông một đoạn văn đây là nham ruộng thông tại người chơi chi tâm diễn thuyết nói đến một đoạn văn đồng thời cũng là cố thịnh thậm chí toàn bộ hoàng kim chi phong đối với trò chơi thái độ lời g i a n tại ta trên danh thiếp ta là hoàng kim chi phong tổng tài tại trong đầu ta ta là một tên trò chơi người khai phá mà ở ta ở sâu trong nội tâm ta là một tên người chơi ông hoa ba theo cố thịnh n m thanh rơi xuống theo o à n bộ t ị n vân huy i triệt n trận n g lập tức bạo phát ra để sụp đổ hoàng kim chi phong sản nghiệp liên hợp xu thế cũng thế không thể đỡ tại thời đại này phong trào bên trong Vô số công số n ty đầu tiên hoàng kim chi đô bản thân liền là một cái có được độc lập tình tiết trò chơi hạng mục mà ở hạng mục này bên ngoài hơi trọng yếu hơn thì là nó nhiều người trên mạng hình thức đi hướng vậy h o nam ngồi bên trên lơ lửng đường sắt nhẹ ngươi đem vượt qua cầu lớn cũng bởi vậy tiến vào một cái khắc cùng hoàng kim chi đô tiếp giáp sĩ bờ đô thị dạ chi thành nơi này đầu sọ là một cái tên là hoang phản tập đoàn đi theo lần thứ hai biểu diễn tại trong thế giới giả lợi vai diễn j o h n n y ngân thủ kệ aduzevê k trở thành dạ chi thành sống xuất truyền kỳ bởi vậy hướng đông ngươi sẽ phát hiện kiến trúc mật độ càng ngày càng m ỏ n g manh thẳng đến đi vào một nơi giấu người hy hữu đến vô ngần trong hoang dã nơi này gọi là hệ lạ lô đại lục đi theo cái kia không thể tưởng tượng nổi âm thanh biết rồi hệ lạ lô đại lục đi qua vạn năm qua lại à. đương nhiên nếu như ngươi là người nóng tính hơn nữa đúng lúc vừa mới thông quan mổ đẹp gỗ pha dơ hai như vậy thì một mực hướng tây đi thôi tại đó ni cố lại biết nối lên ngươi xuyên qua cao thiên thương k h u n g đến chiến h ỏ a bay tán loạn ấn độ bắc bộ lúc này thế giới thế cục một mảnh dung chuyển mà tạo thành tất cả náo động m ạ cạ r ổ đến nay còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật bụi về với bụi đất về với đất là thời điểm nên cùng cùng hung cực các m ạ cạ r ổ làm chấm dứt mà lấy bên trên tất cả cũng chỉ là hoàng kim chi độ giai đoạn thứ nhất hình thức ban đầu theo hoàng kim liên minh cơ cấu càng ngày càng khổng lồ nhiều đặc sắc hơn xuất hiện trói l ọ i thế giới đem lấy thiên kỳ bách quái phương thức tiếp vào đến mảnh này giả lập trong quốc gia còn chân chính thuộc về giới trò chơi truyền kỳ cũng là ở đây sáng lập、Ngoi、anh ba theo cố thịnh giới thiệu rơi xuống giờ k h ắ c này toàn cầu manh động chân chính mới tinh trò chơi kỷ nguyên sắp vinh quang mở ra hơn nữa tự hồ là cố ý bỏ đi bộ phận tâm thụ the dây bệ phỏ l ừ a gạt bị thương các người chơi lo nghĩ cố thịnh tuyên bố liền tại đầu tháng sau ta hoàng kim chi đô sắp mở ra bản thể vặt một miễn phí thử chơi toàn cầu toàn nền tảng đ ộ bộ tất cả người chơi miễn phí thể nghiệm không có hư giả tuyên truyền không có qua loa t ắ t trách lấy c ớ không có kéo dài nhạy phiếu thậm chí không cần đặt mua miễn phí trong sáng hưởng thấy tức đọc được chân chính thực cơ thử chơi đơn giản thô bạo hữu hiệu quả nhiên lời vừa nói ra lúc trước không ít vẫn ôm lấy lo nghĩ các người chơi triệt để bông u xuống nghi vấn lòng tràn đầy vui vẻ không ngừng thét trói thai đầu nhập vào núi kêu biển gầm trong vui mừng giờ phút này trên đường chân trời sang trói bắt đầu chín thịnh điện pháo hoa tú tại màn trời phía dưới trói lọi nở rộ mà ở một mảnh đèn đốt sáng trưng náo nhiệt khuôn viên bên trong hưng ơ phấn vui c ư ờ i các người chơi là tự phát tổ chức bắt đầu chơi thanh thế to lớn người sóng tiếng cười vui xông thẳng tới chân trời Hoàng Kim bích hải lam thiên tầng tầng dịu d à n g thủy triều mang theo bọc lấy vô ngần đại hải đặc thù dâm đạn g khí tức đập vào mặt thủy triều vỗ nhẹ nhẹ đánh về phía ụ tàu bến cảng bên mở tại tinh tế tỉ mỉ chân bóng tuyết bạch thân thuyền phía trên t ó é lên tầng tầng b ằ n nước tại đầu mùa đông nắng âm chiếu d ọ i xuống chiếc này giá trị tám chín mươi chín nước đao đứng hàng toàn cầu thứ hai lớn đắt đỏ du thuyền tựa hồ càng lộ vẻ xa hoa cùng nói nó là chuyến du lịch sang trọng thuyền chẳng bằng nói đây chính là một cỡ nhỏ tàu du lịch dù sao chiếc này du thuyền tổng trưởng đã vượt qua 1 5 0 m n ă trên dưới tầng bốn to lớn kích thước vì nên thuyền rất nhiều xa hoa công năng cung cấp không gian bao quát 24 khách hoa n thuyền hai cái bể bơi 12 cái nước nóng b ồ n tắm lớn cùng hơn một cái công năng sảnh cùng hai cái máy bay trực thăng sân bay cùng ba chiếc phát xạ thuyền chỉ là bao quát thuyền viên đầu bếp bác sĩ bảo tiêu đảng bên trong nhân viên đi theo liền cao tới hơn 70 người giờ phút này một tên người mặc trắng đoán tu thân mọc l ô n g áo áo khoác giả sắc lông dê áo khoác bóng hình xinh đẹp liền đang nằm ngồi ở trên bông thuyền trên ghế salon hơi hơi h í t mắt phá lệ hài lòng. Soạt, soạt, soạt. mà theo tiếng bước chân văng lên một tên người mặc trang phục bình thường thẳng tắp nam nhân đi tới đem khinh bạc dê mau mau thảm t r ê n khai một bên đóng một bên lành đại vị này tiểu phụ nữ có thai phòng lệnh giữ ấm ta đều nói rồi bao nhiêu lần có phải hay không lại quên nói xong cố thịnh tùy theo chậm rãi ngồi xuống mà bên cạnh hắn bóng hình xinh đẹp tự nhiên chính là đã có thai thầm rượu rượu năm mươi hắn mới hai tháng nhà rèn luyện một chút hắn kháng lệnh một bên khẽ vớt bụng dưới cho đùa thầm rượu rượu một vừa tìm một dễ chịu tư thế tựa vào cố thịnh đầu vai vậy chúng ta thời điểm lái thừa nhà a tùy thời đều có thể nghe giả bộ ba tại an bài tùy hành thuyền viên thời điểm bàn giao để cho bọn họ mọi thứ đều nghe ta ta nói lái thuyền liền lái thuyền bất quá nhà ngươi trước tiên cần phải nói cho ta hai câu em h a i không phải sao thẩm rượu rượu lên mắt cha ta an bài thuyền viên nghe ngươi lao thẩm là cha ta cũng là ngươi ba ai cố thịnh k h o á t khoác tay biểu thị không cần phân như vậy mảnh b a ta ngươi t h ẩ m rượu rượu kêu rên thở ra một hơi bất đắc dĩ thỏa hiệp dùng đầu cọ sát cố thịnh thân ái ân hửng cố thịnh không hề bị lay động đại soái ca thầm rượu rượu trước mắt to t Hửm. cố thịnh tựa hồ vẫn là không hài lòng ai nha tốt lao cố t h ầ m rượu rượu lung lay cố thịnh cánh tay ngạnh t cố thịnh đập đi một lần miệng tựa hồ cảm giác vẫn là kém như vậy chút ý tứ mà giờ khắc này t h ầ m rượu rượu cũng đột nhiên phúc trí tâm linh xích lại gần cố thịnh khuôn mặt nhẹ nhàng mổ một cái lưu lại thấm vào ruột gan một vòng khẽ hôn nung nịu mà gần s á t cố thịnh bên h a i lão công ai ba p h ị c h cố thịnh vỗ đùi mà thấy thế thẩm rượu rượu cũng là chơi tâm lớn lên ngọt ngào mà cười bừa ôm cố thịnh một trận ba t ư c n g a gỗ n g a gỗ lao công lão công lao công hảo lao công lái thuyền a ra thân ái hảo lao công ai ai ai tốt tốt tốt tốt ha ha ha ha ha ha ha ha lại đến mấy tiếng một trận ngọt ngào bạo kích cố thịnh cảm giác mình có chút đầu váng mắt hoa thậm chí có điểm đắc ý quyên hình gật gù đắc ý mà hưởng thụ lấy mà một giây sau được tiện nghi không làm việc nhi cố thịnh chỉ cảm thấy cái cổ xếp chặt lao t ử thục đ ạ o sơn ba c n g cụt không có từng tia chân trở cố thịnh làm ra hoàn toàn theo bản năng hành động lập tức nhân xuống bộ đàm đại tiểu thư có lệnh xuất phát ba、Ấm、ẩm ẩm xúy hoa theo cố thịnh âm thanh rơi xuống bất quá chốc lát chiếc này có thể xưng toàn cầu xa hoa nhất du thuyền một trong trở đầy tiểu na cha trung cực ngộng tưởng ngộng tưởng chi thuyền chậm rãi thúc đẩy đầu mùa đông năng âm chiếu dọi phía dưới trắng đoan du thuyền thon dài thanh khiết mà thân thuyền phía trên chỗ có dấu màu vàng kim chữ viết hoa cũng càng sáng trói trói mắt hoàng kim chi phong số mà cùng lúc đó toàn cầu vô số người chơi cũng tất cả đều tại lúc này tiến nhập bản thân buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ di liên tiếp dính vào một cái mới tinh trò chơi kỷ nguyên từ đó mở ra đ e n kịt trong tấm hình kim sắc u ầ n sáng giống như mới lên chiêu dương đồng dạng sáng t r ó i t r ó i l ỏ i gờ r ă n g thiệp ô tô theo golden city tạ hoàng kim chi đôi hoàng kim chi phong v ì ngài hiện ra hết trọa bộ hết chương này chương năm trăm bảy mươi chín bản hoàn tất cả m nghĩ chương năm trăm bảy mươi chín bản hoàn tất cả m nghĩ bản hoàn tất kết thúc công việc cứ việc còn thật nhiều có thể xưng thứ chín nghệ thuật trò chơi tác phẩm không có viết nhưng đối với quyển sách này mà nói hoàng kim chi phong câu chuyện nói đến nơi đây nên đã qua một đoạn thời gian vẫn quy củ cũ trước cảm tạ các vị áo cơm vụ mẫu đặt mua cùng k h é thưởng không có các vị cổ đồng quyển sách này đi không đến hôm nay tiếp đó liền nói một chút lời trong lòng a sớm tại quyển sách này còn chưa hoàn tất thời điểm ta liền nghĩ qua khi ta viết hạ tối hậu hết chọn bộ ba chữ lúc hẳn là loại như thế nào tâm trạng có lẽ là thất lạc phiền muộn chống giống nhưng sự thật chứng minh cũng không có bởi vì đây là ta đã sớm trong đầu diễn thử vô số lần kết cục là ta thích nhất long trọng mà nhiệt liệt tất cả đều vui vẻ tại não n h i ệ t chúc mừng bên trong kết thúc từ trước đến nay cũng là ta yêu nhất kết thúc phương thức nhân sinh là hơi đắng ta càng hy vọng nhìn thấy đoàn viên mỹ mãn kết cục cho nên ta cũng mượn ý đi dạng này viết tục, nhưng tục khoái hoạt với ta mà nói Cái này là đủ ý bùi t ừ tháng tháng, tháng năm, năm tạ tờ sách chữ. cái các đến nay, nửa năm năm bạn. mở Cảm làm có và vị bù ỉ dọa phần chiến sĩ ở chỗ này cho chư vị túi người đến mức tiếp theo quyển sách tuyên bố nên phải chờ tới năm sau dù sao sách mới trước mắt chỉ có một cái hình thức ban đầu cần phong phú mài giữa địa phương còn rất nhiều đề tài phương diện lời nói cũng sẽ không là đơn thuần du hí văn chép Bất quá trò quá chúc ơ i lại là chủ lưu đại gia nguyên nguyên hứng lưu y tố t là chủ có h ó thể đại o o á n nhìn xem là l hình gia ì thuận t ệ n để cho t chép chép. Cuối c ù năm g gia mừng Tết xuân sắp tới, Xuân phần sớm ở nơi này n sắp sớm lợi đại dọa cho chúc ở mới、à. Chúc đại gia năm mới năm bình an trôi chạy toàn gia ăn hàng tài nguyên sung túc tiến bảo đại các đại lợi ngắn ngủi biệt ly là vì tốt hơn gặp nhau chúng ta tiếp theo quyển sách không gặp không về hoàn tất vung hoa ba nói tốt chế tắc nát trò chơi thì t à n phổn cái quỷ gì bạn hoàn tất cảm nghĩ đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 580. phiên ngoại hoàng kim truyền thông một chương 580, phiên ngoại hoàng kim truyền thông một hạ kim truyền thông giải trí là công ty mới phát triển mới phương hướng mới khuôn mẫu cần phải hào h ả o làm toàn công ty đều nhìn ngơi ư đây a ai ta thâm châu nhất hào vịnh dinh thự số năm lầu vương màu xanh nặng cân tơ tàm áo ngủ cổ áo hơi mở lộ ra thanh niên đường nét kiên cố hữu lực lồng ngực ớt xuống tóc từ mềm mại làm phát trong khăn tràn ra nhỏ xuống giọt nước trong suốt rơi vào gương mặt theo sắc bén đường viện hàm lan xuống thanh niên nhìn về phía ngồi ở ghế sofa trên thủ vị ung dung cùng thái phụ nhân một mặt buôn ba nhi bá nghe được bản thân muốn xử lý đường tăng sư đồ biểu lộ không phải sao không được c á mẫu thân đại nhân thanh niên ngược lại cũng là một c o được giãn được tính cách gấp đi hai bước dầm một tiếng liền quỵ ở phụ nhân trước mặt một bộ rưng rưng muốn khóc biểu lộ con trai tài sơ học t h i ệ n thực sự khó xử chức trách lớn như vậy trọng đại công việc nếu là có ngộ hạ không phải ảnh hưởng ta cố thị tư bản phát triển t i ề n cảnh phụ nhân không hề bị lay động nói tiếng người thanh niên xấu hổ như vai không làm được mẹ cố thịnh ngài gọi ta tên đầy đủ nhi ta cũng làm không a ta liền không phải sao làm cái này liệu người chủ tu truyền thông phụ tu nghệ thuật biểu diễn sách đều đọc được trong bụng chó ta cái kia ta đây không phải là đối mặt phụ nhân v ậ n hỏi tuấn g i ậ t thanh niên rụt cổ một cái trên mặt hiện ra hợp vực nhỏ giọng nói lầm bầm đây không phải là cái này hai chuyên ngành cô nương xinh đẹp nhiều nha nhiều ta cũng không có nhìn n g ư ờ i tìm con dâu tốt tới ngay vậy phụ nhân không khỏi liếc mắt một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng không sai bây giờ trên ghế s a lon tên này ung dung phụ nhân chính là cố hoàng thái quả phụ hiện cố thị tư bản bàn giám đốc chủ tịch danh chấn một phương thương nghiệp nữ cường nhân phương hoa bất quá cho dù là cường thế đến đâu nữ cường nhân cũng sẽ gặp được trong nhà khó nhập kinh cũng tỉ như hiện tại chính quỷ ở trước mặt nàng một bộ từ chối chi sắc mặt mũi tràn đầy không tình nguyện hào đại nhi cố thịnh cố thịnh cố hoàng thái con trai độc nhất cố thị tư bản duy nhất chỉ định người thừa kế tiêu chuẩn nhị thế tổ suốt ngày cà lơ phất sơ chơi bời lêu l ồ n g chuyện này không cần thảo luận nữa ta đã đem ngươi phụ thuộc thẻ đều ngừng ngươi làm cũng phải làm không làm cũng phải làm gặp cố thịnh nết miệng h m hực phương hoa cũng sẽ không tùy hắn phân trần khoác tay háo ra hiệu chuyện này quyết định như vậy đi ngày mai chín giờ sáng có người sẽ đến đón ngươi đi hoàng kim chi phong truyền thông. dứt lời phương hoa cũng sẽ không cùng cố thịnh nói nhảm bưng lên cà phê liền muốn lên lầu mà sau lưng cố thịnh thì là không mỏ tới lão mụ đùi dầm một tiếng nằm trên đất còn muốn vùng vây d â y chết mẹ ba ta là thật nhưng mà nhưng vào lúc này đinh đông đ ô n g nhiên trong óc một tiếng v ắ n g d ò n một cái giọng điện tử đ ỗ n g nhiên tại cố thịnh trong ý nghĩ vang lên đinh hao tổn hoàn lại tiền hệ thống chuẩn bị mở ra nói rõ lựa chọn cũng khóa lại một tên chủ lý nghệ nhân mở ra hệ thống nếu chủ lý nghệ nhân chỗ chủ đạo hạng mục tác phẩm một khi gặp thao tổn là hệ thống đem lấy gấp mười lần hoàn lại tiền đền bù tổn thất ký chủ dưới phụ mở ra điều kiện điều kiện một ký chủ cần hoàn toàn chủ đạo xí nghiệp tập đoàn điều kiện hai người quản lý nhất định phải phù hợp ngành nghề thông thường l o g i lại nối bản hệ thống không biết rõ tình hình chú hai hạng điều kiện cần đồng thời đạt thành hệ thống mới có thể chính thức mở ra trái lại tự hữu đức p h á t đột nhiên xuất hiện d ọ n g điện tử đột nhiên để cho cố thịnh xứng sờ trên mặt đất ta dựa vào hệ thống cái đồ chơi này không phải sao việc vui văn học mạng cùng xa điêu màn kịch ngắn bên trong nhân vật chính phủ hợp nha nói cách khác trong m n y mắt cố thịnh biểu hiện trên mặt có thể xưng ơ đặc sắc xuất hiện hao tổn hoàn lại tiền điều này có ý vị gì mọi người đều biết bây giờ giới giải trí muốn chế tạo một minh tinh đi ra lại cực kỳ đơn giản hai chữ nhi bỏ tiền tuyên truyền phát hành thắng tiêu t h ô n g bản thảo chuyện xấu hoạt động lưu lượng thời đại lưu lượng l à vua chỉ cần chịu xài tiền đập lưu lượng chính là c h ỉ heo cũng có thể trở thành đứng ở trên đầu gió đ ỉ n h sóng tiểu tươi heo bất quá nếu như cái này tiểu tươi heo thực sự là heo không một chút thực học lời nói chỉ sợ là bay càng ngã càng thảm nhiệt độ đi qua về sau đại lực thắng tiêu liền trở thành liệt hỏa bên trên dầu nhiên liệu chỉ biết khiến người chán g h é t phiền tư bản cho tới bây giờ cũng là thông minh bọn họ chưa bao giờ sẽ ở một cái tài nguyên lỗ đen trên người ra tăng thẻ đánh bạc cho nên mới có bây giờ nhiều như vậy như cá giết sang sông giống như lưu lượng tiểu thị tươi giống như là giao hẹ một dạng đổ xuống một gốc dạ lại phồng lên tới một gốc dạng mà bây giờ bản thân thức tỉnh hệ thống nhất định mạnh mẽ sống thành thiên mệnh nhân vật chính như vậy cũng tốt chơi cố thịnh hơi n u t k h o môi lên trong mắt một vòng tinh quang hiện lên tư bản nhóm không nguyện ý đem tài nguyên vùi đầu vào một cái v i ệ n không nổi a đâu trên người nhưng hắn lại hoàn toàn tương phản muốn thu hoạch được đầu tư hoàn lại tiền hắn nhất định phải tìm tài nguyên lỗ đen đồng thời khống chế lại tài nguyên này lỗ đen không d i m vào vạch không v ư ợ t giới bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể chế tạo ra một cái không bị toàn ngành giải trí chào đón thậm chí để cho tất cả khán giả chắn ghét án tí phản vô số nhà tư sản tránh không kịp giống như tì hưu một dạng chỉ có vào chứ không có da cứu cực nụ c ủ mà hắn cố t h n h hoàng kim chi phong truyền thông tổng tài chính là cái kia buồn bờ cơm thanh phát đại tài o a n đại đầu đến lúc đó ngoại giới xem bọn hắn hoàng kim chi phong truyền thông chính là cái kia đem tài nguyên vùi đầu vào không đáy bên trong oan chủng công ty nhưng trên thực tế h ắ n tiểu kim cố lại liên tục không ngừng hơn nữa cái này n ổ c ủ càng rán hắn lại càng kiếm ha ha ha ha ba ngừng ta thẻ lão mụ tại ta hơn hai mươi năm nhị thế tổ trong đời ta đầy đủ lĩnh nộ được phụ thuộc thẻ ngân hàng mức trung quy là có cực hạ cho nên ta ngươi cười ngây ngô a gì đây phương hoa âm thanh vang lên cắt đức cố thịnh không làm người sướng hưởng ách không cố thịnh chấn động nhìn về phía lão mụ ta chính là muốn nói ta là thật cực kỳ cảm ơn lão mụ có thể cho ta cơ hội này để cho ta cũng vì cố thị làm chút chuyện vì nhà chúng ta làm chút chuyện ngài nói đúng ta cũng nên lớn lên s ớ m ngày trở thành trong nhà trụ cột phương hoa một cái to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở phương hoa trên đầu chúng cái gì gió đâu ngươi phương hoa nhữ như mày quan sát toàn thể chỉ một chút tử ta lúc nào nói để cho ngươi mau mau trở thành trụ cột ta chỉ là nhìn ngươi hàng ngày chơi b ờ i lêu lồng không vừa mắt thôi cố thịnh mẹ ngươi cũng không cần phải trực tiếp như vậy à được rồi được rồi phương hoa nhấp một hớp cà phê khoác khoác tay khó được ngươi hơi nóng tỉnh Vừa vặn hôm sau sáng sớm tám giờ ba mươi phút một cố hán vàng đen hoa tiêu dừng ở số năm lầu vương trước cửa cửa sau xe đã mở ra một tên tuổi chừng hơn bốn mươi tuổi nam tử mái treo tóc dầu lượm ngay ngắn ăn mặc thằng ấu phục chính cung cung kính kính đứng ở nửa mở cửa xe bên cạnh hướng đi ra cửa chính cô thịnh chín mươi độ cuối đầu thăm hỏi không phải sao t lúc này cô thịnh cũng mới phản ứng được hắn là nửa đường không hàng trở thành hoàng kim truyền thông tổng tài có thể đã như thế nguyên bản trưởng đà hoàng kim chi phong truyền thông tổng tài cũng liền bị hắn mạnh mẽ chen đi thôi ha mà bị hắn chen rời đi bây giờ chính đứng ở trước mặt hắn cái này nước cờ gì cô thịnh mặc dù bất cần đời nhưng trung quy bản tính không xấu như thế làm việc hắn thật sự là có chút thiếu đông ra không cần không đành lòng đang do dự mọi dị d đi tới đưa tay ra hiệu cô thịnh lên xe Minh Hàng ám thăng, tương h ă n g t lai cô thị tư bản cuối cùng biết giao tới thiếu đông gia trên tay ta từ nhỏ đông gia ngày đầu tiên nhậm chức cô thị làm việc liền đi theo ngày sau thành tựu không phải sao chỉ là một cái truyền thông công ty tổng tài có thể so sánh ta dựa vào ngay vậy cố thịnh không khỏi ghé mắt người cũng quá trực tiếp à. nói thì nói như thế không sai nhưng m ọ gì ị dạ cứ như vậy minh mục trương đảm nói ra không khỏi cũng quá trực bạch quả thực mảy may không che đậy dã tâm b à n h b à n h theo cửa xe đóng lại mọi d dạ bên cạnh n ị dây nịt a n toàn bên cạnh ha ha cười nói thuộc hạ không phải sao ngu thiếu đông gia cũng không phải nếu như nghĩ đồng ngưu thanh vân thẳng thắn gặp nhau ác không thể thiếu nói xong sau khi thông qua gương xe hai người mắt đôi mắt trong lúc nhất thời trong xe lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh chốc lát cố thịnh phút chốc cười một tiếng k h o á t khoác tay về sau đừng đeo thiếu đông ra rồi à nghe là lạ vậy ngại ý là m ọ gì ra hỏi đồng dạng tại các ngươi bên kia cái gì xưng hô tương đối thường dùng cố thịnh nhìn về phía m ọ gì ra chỉ thấy m ọ gì ra thêm chút suy tư cố san cực kỳ thường dùng xưng hô được liền đeo cái này đi mọi d ra cây dâu nói chuyện cố thịnh khoác tay chặt lại chúng ta đi thôi sàn s ạ c vào đông ánh mặt trời chiếu sáng tại hãn vàng đen hoa tiêu bên trên phát ra lóa mắt hào quang khô héo lá dụng tùy phong có lên theo bánh xe mà động tung bay trên không trung tung bay cùng lúc đó thâm châu danh luyện khu cẩm nghiệp đường hàng thông cao ốc cá khu hai mươi hai tầng hoàng kim chi phong truyền thông công ty n h ỏ h ồ n n g ấ y bình thường bận rộn công ty giờ phút này tựa hồ càng lộ vẻ ba điểm sao động đám người ở trước cửa phân loại hai bên tựa hồ đang chờ đợi nên đón cái gì khách quý một đám các nhân viên làm việc tốt năm tốt ba thỉnh thoảng châu đầu ghé thai thất giọng nghị luận ai hôm nay đây là cái gì tiết mục ta đây là chờ ai đây a người không biết à cái này không phải sao đổi tổng tài nhà không phải đến mức hưng sư động chúng như vậy t thật giả lúc nào sự tình a không còn là m ọ gì i dạ tổng t à i sao người tin tức này thật là đủ chậm người còn không biết mới tổng tài là ai ai vậy c ô thiếu c ô thiếu cái nào c ô thiếu h ử m người có phải hay không ngu họ cố vẫn là thiếu ra còn có thể có nào cái t người là nói cố thị thiếu đ ô â g ra đại l a o bản phương đồng suỵt suỵt đừng nói nữa đừng nói nữa sợ tiểu thư đến rồi t lạnh lạnh xem như bây giờ hoa quốc giới giải trí bên trong hot nhất tiểu hoa một trong sở khinh chu từ trước đến nay lấy lạnh lùng khí chất gặp người không chỉ có tiếng nói ưu mỹ mát lạnh diễn bắt đầu băng sơn mỹ nhân tới càng là điều khiển như cánh tay hơn nữa sở khinh chu hoặc có lẽ là nàng ngự dụng thủ tịch người đại diện giang vân cực kỳ thông minh nàng chủ nghiệp chính là ca sĩ cho dù từ ảnh cũng sẽ không mạo hiểm đi đón những cái k i a đại hỷ đại bi nhân vật mãi mãi cũng căn cứ thà thiếu không g ầ u cho tắc bản sắc vai diễn nàng bằng sơn đại mỹ nhân chưa bao giờ lập xe đã như thế sở khinh chu nhân khi có thể nói là như mặt trời ban trưa có được f a n hâm mộ vô số chính là hoàng kim chi phong truyền thông số một đương gia hoa đán bất quá xấu hổ là hoàng kim chi phong cũng chỉ có cái này một tên đương gia hoa đán đám người còn lại hoặc là không có danh tiếng gì luyện tập sinh hoặc là nhỏ nhặt không đáng nói hàng ba thậm chí tứ tuyến nghệ nhân đây cũng chính là bây giờ hoàng kim chi phong truyền thông một mực khuất tại hàng hai v ô pháp cùng thiên hành truyền thông điểm sáng giải trí nam phong giải trí chờ một đường công ty giải trí truyền thông đánh đồng với nhau nguyên nhân hơn nữa gần nhất một mực có tin đồn nghe đồn nói hoàng kim đương ra hoa đán muốn đổi nơi công tác trong đó thật giả khó mà phân rõ bất quá cũng có lẽ chính là bởi vì như vậy hôm nay sở khinh chu mới thịnh trang đi tới công ty trước cửa nên đón mới tổng tài tiền nhiệm sở sợ t h tiền bối sợ tiểu thư đi ngang qua đám người nao nhao túi đầu hướng sở khinh chu gật đầu lấy lòng sở khinh chu là không có gì đáp lại chỉ là lãnh đ ạ m ân hai tiếng xem như đáp lại mắt nhìn thẳng đi đến trước cửa công ty những người còn lại đều là phân loại hai bên duy chỉ có một thân hỏa hồng sở khinh chu đứng ở trước cửa bên cạnh đi theo thủ tịch người đại diện giang vân ở hoàng kim truyền thông bên trong địa vị có thể thấy được lốm đốm mà nhưng vào lúc này ầm ầm theo ngoại tầng cửa tự động mở ra âm thanh v a n g lên mọi người đều là nghiêm sắc mặt lập tức im lặng bên trong nhẹ nhàng tiếng bước chân phá lệ rõ ràng hai nghe tiếng bước chân gần sát bên trong đạo môn một đám người vờ, vờ túi người gật đầu sở k i n h chu cùng giang vân cũng là l i ế c nhau tiếp lấy mặt hướng cửa chính hơi không người ẩm ẩm theo cửa tự động mở ra âm thanh v a n g lên hoàng kim truyền thông toàn thể thành viên cùng kêu lên hoang lên chú ý tổng t ố t ba nhưng mà một giây sau sở k i n h chu chỉ thấy một đôi hơi có vẻ có g ó p m ũ i dày bên trên mang theo lông s ù viên cầu nhỏ dâu tây tiểu hùng dày xuất hiện ở trước mặt tĩnh lặng hoàn toàn yên tĩnh bên trong sở k i n h chu chậm d ã i đứng dậy kinh nghi ánh mắt cũng theo dâu tây tiểu hùng dày chậm dãi nhấc lên chỉ thấy cửa ra vào một tên ăn mặc mộc mạc mãi giá sắc áo lông tiểu viên mặt bị đông cứng hơi có vẻ phi h ồ n g trên đầu ghim hai cái bánh thịt ngọt nào g thiếu nữ chính lúng túng d ơ m ộ t sấp giấy một đôi hãn hải giống như sáng tỏ trong mắt to tràn đầy bối rối c o q u ắ p cùng không biết làm thế nào h i ệ n nhiên bị chiến trận này hù dọa một đôi môi hồng hơi hơi r u n dậy đối mặt vạn chúng nhìn trừng trừng lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười không không có ý tứ a ta không phải sao cố tổng ta là tới phòng vấn luyện tập sinh nói xong thiếu nữ n â n nhấc tay bên trong vật liệu gật đầu niếp miệm hướng đám người lúng chào hỏi mọi người tốt ta gọi thẩm rượu rượu. <cười> Mà tháng im. chúc ư n g vào l này, mừng ngài thành công nhận lời mời vì nghệ nhân luyện tập sinh vui chơi giải trí ngày sau hệ thống chính thức mở ra lập tức lên hệ thống đem tự động thu lấy nhiệt lực giá trị dùng cho hối đoái kiếp t r ư ớ c vui chơi giải trí tác phẩm hoặc tăng lên n g h i ệ p vụ năng lực fan hâm mộ càng nhiều là nhiệt lực giá trị tích lũy càng nên ba cái này thành công a ba thầm rượu rượu chuyển qua có chút cứng ngắc cổ nhìn về phía sau lưng người tới chỉ thấy nói chuyện thanh niên người mặc màu đen mặc kỳ háo h ủ t i hai tay đút vào trong túi quần nửa n g ử a đầu mặc dù mặt mày tư ố lãng nhưng lại hoàn toàn một bộ ngạo mạn lười biếng tri xác giờ phút này chính nhìn từ trên xuống dưới nàng nếu như không lầm lời nói trước mặt cái này xem ra cả lơ phất lơ dùng lỗ mũi xem người thanh niên chính là đám người xếp hàng nên đón cố tổng nhưng vấn đề là thẩm rượu rượu niết m i ế t miệng miễn cưỡng xem như hướng vị này tiểu cố tổng cứu h ả o lên tiếng c h à o đầu đầy dấu chấm hỏi vấn đề là ta dựa vào cái gì a ba ta thẩm rượu rượu kiếp trước bất quá là một tiểu tiểu tập chú hát bốn năm trước trời xui đất khiến xuyên việt đến cái này vui chơi giải trí khác biệt khá lớn thời không song song bên trong dựa theo hệ thống yêu cầu an an ổn ổn tại truyền thông đại học làm bốn năm người trong suốt bây giờ mới bị hệ thống thông chi phong ấn giải trừ có thể thử nghiệm nhận lời mời luyện tập sinh mở ra vui chơi giải trí ngày sau con đường v như ố nhưng, diệu diệu nhưng trên thực tế thẩm diệu diệu biết tại thẩm định tuyển chọn những cái này luyện tập sinh thời điểm công ty kinh doanh trừ bỏ tướng mạo bên ngoài cũng hoặc nhiều hoặc ít là biết khảo sát một chút đến đây nhận lời mời các luyện tập sinh nội tình ngươi cũng không thể thực sự là hoàn toàn một tấm giấy trắng không biết tiếng đại hình biểu hiện tất cả mũi b lực ngũ âm không được đầy đủ tứ chi không điều tiểu não phát d ụ c không hoàn toàn đại não hoàn toàn không phát d ụ c sau đó trong sáng đỉnh lấy khuôn mặt tới nhận lời mời a ngươi có sao tiểu cố tổng hơi n h ư ớ n g mày cúi đầu cuối cùng là không còn dùng lỗ mũi nhìn nàng mở miệng hỏi không có thầm rượu rượu nói xong lúng túng thử thử tiểu bạch nha tĩnh lặng lời vừa nói ra toàn bộ công ty lễ tân đại sảnh đều là hoàn toàn tinh mịch tốt. tốt một cái tự dứt lấy nụa đám người kinh dị tại thẩm rượu rượu công khai xâm nhập cùng cái này tự vạch khuyết điểm chỗ kinh thế trí tuệ cái này lấy ở đâu thổ cô nàng mất trí a không biết ta tiểu cố tổng tiền nhiệm ngày đầu tiên liền đến rủi ro thực sự là đủ tìm đường chết đây là thật ngu vẫn là tới khiêu khích ai biết được xong rồi lần này cái này tiểu thổ cô nàng xem như vĩnh c ử u cáo biệt giới giải trí cũng không phải mặc dù ta hoàng kim truyền thông khuất tại hàng hai nhưng đằng sau còn có cố thị đây các tội thiếu đông ra thực sự là không nghĩ tại vòng tròn bên trong lan lộn đáng tiếc tiểu thổ nữ lúc đầu dài vẫn rất ngọt có làm được cái gì a tên lô mãng một cái đoán chừng là phim thần tượng đã thấy nhiều cũng muốn tới một ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp ha ha trong lúc nhất thời mọi người tại đây đều là một mảnh trâu đầu ghé thai mặc dù không dám thật lên tiếng nhưng lẫn nhau trao đổi chế nhạo ánh mắt lại rõ r à n g rõ thậm chí ngay cả thủ tịch người đại diện giang vân cũng là không nhịn được nhìn nhiều cái này tên lô mãng hai mắt trong lòng ám thở dài một hơi đưa mắt nhìn sang cửa ra vào cố thịnh vừa muốn di chuyển bước chân mở miệng hòa hoãn này quỵ dị không khí lung túng cố tổng sớm một việc nhỏ xen giữa không cần còn không đợi hắn nói xong ánh mắt ngươi rất xinh đẹp đông nhiên chỉ thấy c Di chuyển bước chân v ạ n chúng nhìn chừng chừng bên trong cứ như vậy đường hoàng không nhìn dưới cơ thủ tịch lớn quản lý đi tới tiểu thổ n ữ t h ẩ m diệu diệu gần sát hơi cúi người xích lại gần bên tai nàng a cái này cái này cái này ba t h ẩ m diệu diệu giật mình một lần đập vào mặt chất gỗ hương khí như ẩn như hiện giống như là thâm sơn trong u cốc đốt hương thương sơn hoàn lồng đồng dạng đưa nàng nhẹ cầm giữ một vòng đỏ hồng lập tức hiện hiện giống như g á n g chiều c h i ế u như núi ngự ngùng mà rực r ỡ liệt t h ể khí k i ề u diễm như có như không phân hồng sắc mập mờ quân quân thương sơn đốt hương lỡ lờ môi mỏng gợi lên khí lưu dịu dàng lay động không r ả n h thai cái cổ bên cạnh tóc dối ánh mắt n g ư ờ i rất xinh đẹp có một loại thanh tịnh ngu xuẩn vu hồ ba cố thịnh trong lòng cùng hỉ đập phá giày s ắ t không chỗ tìm mới vừa lên đảm nhiệm thì có chuyện tốt phát sinh a ngóng nó ngóng nó lao thiên gia vì phối hợp ta hao tổn hoàn lại tiền hệ thống cho ta đưa cái gì đại bảo b ồ i tới một cái thanh tịnh mà ngu xuẩn tóc đâm giống tiểu na c h a một dạng sinh viên thổ cô nàng cái gì cũng không hiểu không hơi nào tác phẩm một tờ giấy trắng cứu cực thùng cơm cái này đồ chơi nhỏ nếu có thể nắm chắc tốt rồi sợ không phải cái trung cực tài nguyên l ô đen xin lỗi tiểu na cha ta tại ngươi thanh tịnh ngu xuẩn trong ánh mắt nhìn ra đối với trở thành ngày sau khát vọng nhưng ngươi đợi này không thành được bất quá xem như đền bù tổn thất ta có thể cam đoan chỉ cần ta không ngã đợi này ngươi đều áo cơm vô ưu ăn ngon uống đã một người có mái tóc đâm giống tiểu na cha thổ cô nàng mà thôi đối với cô thịnh thứ nhị thế tổn à y mà nói người như vậy như cá giết sang s ô n g tiền đ ồ phải trăng tự cầm lý tưởng là không thành tựu không phải sao hắn cần đồng cảm có thể bảo ngươi một đợi cầm ý ngọc thực đã là hắn đại phát thiệt tâm huống hồ nhất ngăn nắp sinh đẹp dơ bẩn thùng nhuộm người có mưu đồ ta cũng có mưu đồ ngày sau cũng tốt thiên vương cũng được đến cuối cùng cuối cùng không phải liền là đồ cái lợi chữ như thế nói đến chúng ta là cùng một cảnh giới yên tâm chỉ cần ngươi coi tốt ngươi tại nguyên lỗ đen tiểu thùng cơm ta tiền liền liên tục không ngừng sàn sạt v ỗ vô chừng mắt chó ngốc tiểu na cha bà vai cố thịnh cũng không để ý lễ tân đám người kinh hãi xử trí ngốc kinh ngạc ánh mắt khoắt tay c h ặ lại tới một người mang nàng đi đăng ký nhậm chức xong xuôi về sau phòng làm việc của ta đưa tin theo cố thịnh bước chân đi xa lễ tân chỗ trọn vẹn ngưng trệ ba giây ngay sau đó ông ba bên này tới tới tới thẩm tiểu thư ta mang ngài đi làm thủ tục ngài tốt thẩm tiểu thư ta là trình hạc thư người đại diện đây là ta danh thiếp thẩm tiểu thư xem xét chỉ làm nghệ bất phàm ngài mời đi theo ta tránh ra tránh ra thẩm tiểu thư ta là chuyên môn làm ngài loại phong cách này người đại diện thẩm tiểu thư có tên phía sau thuận tiện thêm một hệ trả sao bên này bên này thẩm tiểu thư đi bên này ta cho ngài dẫn đường đám người chen c h ú c chúng tinh cùng nguyện nhìn xem bị mang theo cuốn tại định n ọ t trong đám người có chút không biết làm sao thầm rượu rượu đứng ở cửa ra vào giang vân không khỏi trong mắt l ó e lên một tia chầm ngưng c h i sắc vị này tiểu cố tổng hơi thủ đoạn a tốt một hạ mã uy cố san hảo thủ đoạn vừa vào văn phòng mọi gì dạ tệ xuân liền đem cố thịnh nên tiếp thủ vị sau bàn làm việc liên tục vỗ tay tán thưởng bây giờ sở khinh chu độc chiếm hoàng kim lao đầu ngoại giới đổi nơi công tác nghe đồn xôn xao chúng mạch tạp nhánh đều là lấy thủ tịch quản lý giang vân như thiên lôi sai đầu đánh đó lúc này ngài ra, giang vân cùng sở khinh chu loại kia người thông minh cũng hẳn biết hoàng kim truyền thông lúc này từ thiếu đông ra toa c h ấ n l i ê n đại biểu phương đồng cùng cố thị có trọng mà thiếu đông ra đối tân nhân thái độ cũng không nghi tuyên cáo n g ạ i cường thế đã như thế chính là lại mượn bọn họ mười cái lá gan bọn họ cho dù thật có đổi nơi công tác tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cố san chật chật quả thật thiếu niên hùng tài nhìn xem trước mặt thao thao bất tuyệt đâm liền ngón cái khen hứa sâm cốc cố thịnh biểu lộ tựa hồ có chút xấu hổ một bộ muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn bộ dáng ta ta muốn nói ta không nghĩ nhiều như vậy người tin không nay cũng mẹ nó cái gì não bổ năng lực、à? cố thịnh xấu hổ đến ngón chân đ ậ p đất thiên địa lương tâm ta sở dĩ không chiêu lãm sở khinh chu là bởi vì cái này đại tỷ tỷ quá mạnh được không muốn ngón giọng có ngón giọng muốn hình tượng có hình tượng muốn tác phẩm có tác phẩm ta đây hệ thống nếu là c h ó i nàng cái kia liền tương đương với c h ó i cái n ã i n ã i phân nhi bức thua thiệt không đi ra à. cho nên ta mới c h ó i cái kia tiểu na cha một cái người hiền lành ánh mắt thanh tịnh ngu xuẩn tiểu thổ n u dù sao cái này đồ chơi nhỏ liền công ty chúng ta tam lưu luyện tập sinh nghiệp vụ năng lực cũng không sánh nổi dù nói thế nào ta cũng là truyền thông tốt nghiệp đại học ta liền chưa nghe nói qua có cái nào nghĩ đi đường này người m a i cho đến tốt nghiệp cũng không có có thể làm lý lịch sơ lược tư liệu bản gốc tác phẩm mà bây giờ tiểu na cha rõ ràng trong mắt có hy vọng nghĩ đi đường này nhưng lại liền một cái bản thân tham dự tác phẩm đều không lấy ra được vậy cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện cái này tiểu thổ nữ không hơi thiên phú nào a một hy vọng đi ngu nhạc chi đường phế vật t r ứ n g trời ban thùng cơm a tốt rồi tốt rồi người ta ở giữa lấy lòng lời nói cũng không cần nói nhiều mò gì dạ cây dâu cố thịnh khoát k h o t a y cố gắng ẩ n tàng từ bản thân x ấ hổ còn là nói nói công ty tình hình gần đây đi ta chưa hiểu rõ một chút À tốt tốt tốt. thịnh trọng một chút hiện tại hoàng kim truyền thông tình Cố xuống, huống. chọn hiệu khái hiện Hoàng ngồi nói ra ra dưới, điểm đại Kim mỏ dì bây giờ hoàng kim c h i phong truyền thông chủ yếu kinh doanh hình thức gác chủ bài hiện giải trí íp trình hợp kinh doanh đại bình đại hình thức phụ trợ lấy luyện tập sinh dây chuyển sản xuất tạo tinh hình thức thông qua hiện giải trí nền tảng cùng luyện tập sinh huấn luyện đào móc chế tạo ngôi sao mới lợi dụng cố thị tại nhiều lĩnh vực íp tài nguyên dự trữ phương diện được chờ ưu ái ưu thế vị nghệ nhân cung cấp đa duy vượt giới vận doanh nền tảng mượn nhờ ưu thế íp khai phát lưới tông phim truyền hình tống nghệ cùng điện ảnh điện ảnh chờ thông qua cường thế con đường bảo hộ phong phú tài nguyên mở miệm lâu dài bố cục đ ã thông vui chơi giải trí sinh thái không khoa chương nói phóng nhãn bây giờ hoa ngu vòng có thể áp dụng loại mô thức này vận doanh truyền thông công ty kinh doanh chỉ bọn hắn một nhà bởi vì cố thị ở nơi này bảy biện điểm này là bọn họ được t r ờ i ưu ái ưu thế thậm chí là cái khác một đường công ty kinh doanh đều khó mà với tới bất quá loại mô thức này thiếu hụt thì là vận doanh thời gian rõ ràng ngắn hạn trong vòng ba năm r ư i khó gặp hiệu quả càng khó chế tạo ra một cái kiên cố trụ cột cái gì người nói sở k i n h chu sở k i n h chu là hoàng kim lại lần nữa cầu vòng truyền thông đào tới lúc ấy chế tạo hoàng kim truyền thông lúc đã có ở đó rồi căn bản cũng không phải là chính bọn hắn bưng ra tới mà sở dĩ đ à o sở khinh chu nguyên nhân cũng rất đơn giản hoàng kim cần một cái đem ra được trụ cột thậm chí ngay thẳng chút nói bây giờ hoàng kim chi phong mặc dù có thể miễn cưỡng đưa thân nhị lưu truyền thông công ty tiến tới là sở khinh chu cho nên chúng ta muốn tạo tinh mọi dị dạ tệ su giản lược ách yếu chỉ ra trước mắt hoàng kim truyền thông to lớn nhất đ i ể m đau chứ bỏ sở khinh chu bên ngoài chúng ta lại không có một cái nào đem ra được dòng chính nghệ nhân cứng rắn n â n cũng n â n không ra cố thịnh hơi n h u n mày hỏi bưng ra đến m nhưng lâu dài không có hay không nghiệp vụ năng lực cưỡng ép cứng rắn nâng sẽ chỉ làm nghệ nhân trở thành chuột chạy qua đường thậm chí phát triển trở thành tài nguyên l ô đen triệt để phế bỏ a cố thịnh trong lòng vui lên tài nguyên l ô đen từ này như t ố t ta ta thích đó là bởi vì các ngươi nâng không đủ hung ác càng không đủ cứng cố thịnh khoát tay cười một tiếng nếu như chúng ta lớn mật đến đâu một chút lại nhảy cởi một chút lại hung ác một chút lại hung một chút đâu tê cái này thuộc h ạ n nhưng lại không nghĩ tới m ọ gì dạ lắc đầu hơi nhỡ mày nhìn về phía cố thịnh trên mặt hỏi tham lại hung ác một chút sẽ như thế nào đâu biết mẹ hắn chế tạo ra một cái cứu cực tài nguyên lỗ đen đem công ty mắt xích tài chính ép đọc o chứ đầu đất cố thịnh trong lòng l ư ớ t mắt ngươi sẽ không cho là ta có biện pháp tốt ta từ lúc có a i đổ kinh tế đến nay không hơi nào nghiệp vụ năng lực thắng tiêu giả liền lâu dài không đây là thị trường định luật không muốn sống mà cuồng đập kinh doanh giả chẳng khác nào đạp mạnh người thọt đầu kia tốt chân bất quá cái này cũng hoàn toàn là hắn m u ố n nghĩ vậy cố thịnh c h ầ m n g â m một chút mở miệng hỏi gần nhất chúng ta có cái gì tài nguyên sao chế tạo giải trí khăn lỗ cấp bách ngay tại hiện tại hắn hiện tại cấp bách cần một cơ hội trước tiên đem tiểu na tra đ ẩ y đi ra có ta vừa muốn báo cáo mọi dị dạ hồi đáp bây giờ đã gần sát cuối năm các đại truyền hình cung ép sai đều đã xác định giao thừa tiệc tối danh sách năm nay c ô thị dưới cờ chân điện sữa bỏ cũng theo thường lệ tài trợ quả xoài truyền hình giao thừa tiệc tối cùng lệ chi truyền hình giao thừa buổi hòa nhạc chúng ta cũng thuận thế lấy được tương quan tiết mục danh l ệ n h trước mắt quả xoài truyền hình bên này chuẩn bị tiết mục là trình hạc thư cùng đơn bé gái hát đối trình hạc thư cùng đơn bé gái cố thịnh thêm chút suy tư nghĩ tới đây là bọn hắn dưới cờ hai tên ngôi sao mới nghệ nhân. cũng là từ luyện tập sinh đoàn thể bên trong đi ra tham gia qua không ít quả xoài tống nghệ nhưng lại phù hợp mà trừ cái đó ra theo cố thịnh gật đầu mọi dị dạ tiếp tục nói hai cái truyền hình cũng đều mời sở k i n h chu làm giao thừa nghệ nhân áp c h ụ bây giờ công ty còn không có quyết định phái sở k i n h chu đi đâu cái truyền hình dù sao tất cả mọi người là lợi ích dễ ảm cho nên ngài xem dứt lời mọi dị dạ nhìn về phía cố thịnh biểu lộ hỏi thăm ngay vậy cố thịnh lâm vào suy tư trong đầu phi tốc nhanh quay ngược trở lại cố thị tài trợ quả xoài đài cùng lệ chi đài cho nên trên lý luận mà nói bọn họ mua đến hai trận tiệc tối hai cái tiết mục danh lệch mà trừ cái đó ra hai cái đài còn đặc biệt mời sở k i n h chu làm áp trục khách quý nói cách khác lần này giao thừa tiệc tối đại chiến chúng ta hoàng kim truyền thông sẽ có ba cái tiết mục danh lệch cố thịnh lẩm bẩm nói ách trên thực tế chỉ có hai cái mọi di dạ tệ suất cẩn thận hồn nắn sở k i n h chu áp trục mời là ván đã đóng t h u y ề n sẽ không dễ dàng biến động nhưng mà đối mặt mọi di dạ hồn nắn cố thịnh lại là cười một tiếng khoác tay ba cái, cái này m ọ di dạ rất rõ ràng cố thịnh lỗ thai cùng ác quy cũng không có vấn đề gì như vậy cố thịnh lời ấy ý tứ cũng rất đặc biệt Cô xác Săn không định, ý là, mọ m gì dạ không ra gì ra ặ th lộ vẻ k i n nghi. Mà cố thịnh, thì là nhẹ Trình cùng đơn gật thì Hạc Thư Mà là Cô đầu. ba é gái đóng gõ hát ván áp tại xoài đối mới truyền thuyền, trụ. quả là hình đến chôm đã mức i chúng ta đều muốn. Thế, muốn. ta ba. đều lời vừa nói ra mọi ì ị dạ không khỏi toàn thân chấn động cố san là m u ố n để cho sở khinh chu đi quả xoài đi náo nhiệt một chút nhìn nàng hàng ngày lạnh thanh thanh cuối năm cũng nên cùng đám f a n hâm mộ cùng dân đồng nhạc một chút cố thịnh b i t miệng mỉm cười dừng lại chốc lát trong mắt lõe lên một vòng tinh quang lệ chi đại giao thừa buổi hòa nhạc để cho hôm nay mới tới cái kia tiểu na cha lên đi hết chương này chương năm trăm tám mươi hai phiên ngoại hoàng kim truyền thông ba chương năm trăm tám mươi hai phiên ngoại hoàng kim truyền thông ba h ạ t i m không phải sao a lệ chi đ à i giao thừa buổi hòa nhạc áp chủ ta ba nguyên bản c ó quắc ngồi ở cố thịnh đối diện t h ẩ m rượu rượu giờ phút này đã không kết thúc gấp rút Dương cái miệng nhỏ n h ắ n chỉ hướng bản thân tràn đầy mặt mũi khó có thể tin kinh ngạc không t h ẩ m rượu rượu hiện tại đã không phải là kinh ngạc mà là kinh khủng ngươi có phải hay không nghĩ quy tắc ông ta Phúc. Ba. cố thịnh trực tiếp một miệng nước trà phun ra ngoài ách khụ khụ khụ rút giấy lau miệng cố thịnh trên g i ớ i đánh giá mặt mũi tràn đầy đề phòng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía pha lê ống đ ư ớ c bút tùy thời chuẩn bị cho tự mình tới cái mở rộng bầu tiểu na cha n g ư ơ i làm sao mà bê ta gặp cố thịnh lông mày đều muốn xoay đến cùng nhau xem ra s á c thực không ý nghĩ xấu thầm rượu rượu ánh mắt lại chuyển thành nhân cẩn đó là ngươi có bệnh cố thịnh trong mắt đều nhanh trận lồi ra ta nhường ngươi bên trên nhảy qua làm chế áp c h ụ ngươi thế mà măng ta còn ngay trước mặt ta ngươi là cái gì c h ủ loại đông quách tiên sinh cùng rắn thầm rượu rượu tự biết đ ố i lý lẽ l ư ớ i hữu cục thì thẩm mặt đâm ngươi không nên thụ bên trên tường nhà hơn nữa đông quách tiên sinh cùng làng nông phu mới cùng dán đâu cố tổng cái gì văn bằng a ta con mẹ nó cố thịnh cảm giác mình đã đỏ ấm không phải làm sao sẽ bị yên tĩnh ta đến cùng chiêu cái gì n g h i ệ t xúc đi vào mắt thấy vị này nắm vững nàng quyền sinh sát tổng tài tiên sinh bị nàng tức giận cái đỏ mặt t i ế thai thầm rượu rượu vội vàng khoác tay ta không phải sao ý đó ta chỉ là tin tức này cái này không đạo lý a ta không hiểu ta là thật không hiểu a ta thầm rượu hai tiếng trước đó vừa tới hoàng kim truyền thông đưa tin một tờ giấy trắng chỉ có cái truyền thông đại học bằng cấp một chút xíu hành nghề kinh nghiệm cùng tác phẩm đều không có hơn nữa hắn đến bây giờ còn gọi ta tiểu na cha chắc là không có đem tên của ta nhớ kỹ ta có tài đức gì a bên trên cỡ lớn truyền hình giao thừa t i ệ t tối còn áp trụ mấu chốt nhất là đây chính là giao thừa buổi hòa nhạc âm thanh vui b i ế t c ù n g quả x o a y truyền hình thượng hải truyền hình trong kinh đô truyền hình tích đây tích đấy chờ nửa mở mạch tiệc tối khác biệt lệ tri đài buổi hòa nhạc là toàn bộ triển khai mạch lấy dễ ám điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nếu như đến lúc đó một cái nào đó ca sĩ xuất hiện một chút xíu lạc điệu hoặc r ơ i đ ậ p đều sẽ bị vô hạn phóng đại thậm chí ủ thành không thể vãn hồi l ệ c dễ ảm sự cố ma n à n g từ tiến vào hoàng kim chi phong truyền thông bắt đầu đến bây giờ đừng nói mở ra giọng hát thậm chí ngay cả cá nhân kinh lịch đều còn chưa bản giao rõ ràng nhưng chính là ở loại tình huống này dưới trước mặt vị này cùng nàng gặp mặt còn chưa vượt qua đường này vừa mới c ư i ngựa bên trên tổng giám đốc nhâm tiên sinh liền chỉ mặt gọi tên muốn để nàng tham gia dạng này một trận giao thừa bồi hòa nhạc l ệ c dễ ảm còn áp、chủ. thẩm rượu rượu biểu thị hoàn toàn không hiểu được vị này tiểu cố tổng não mạch kín cái này có gì khó lý giải nhìn ra thẩm rượu rượu trên mặt nghi ngờ không hiểu cố thịnh trong lòng cười ha ha một tiếng đem ngươi trở thành ta cây d ụ n g tiền chứ t i ể u na cha tiểu thổ n u t i ể u khăn lỗ từ ngươi vào công ty một khắp kia trở đi cái t i ế ngốc đầu ngống một dạng khí chất cũng đã đem ngươi bản sự bại lộ hoàn toàn ta mặc dù chưa từng nghe qua ngươi câu chuyện nhưng ngươi ánh mắt bên trong viết đầy câu chuyện nhảy qua muộn buổi hòa nhạc sợ cao điệu không thể đi lên giọng thấp không xuống được lạc điệu xảy ra tai nạn da đều có thể ra ngươi không ra mới có thể t ế p đâu bây giờ m ọ dị dạ đã mang theo m ớ i một bút đầu tư đi tìm cố thị dưới cờ chân điện sữa tươi số tiền này từ hoàng kim truyền thông bên trong ra thông qua chân điện con đường hướng lệ chi đài thêm vào đầu tư để cho chân điện từ tết h tối ngành nghề tài trợ nhãn hiệu để thăng làm chính thức đồng bạn hợp tác mà để báo đáp lại m ọ dị dạ đem ở trong đó hòa giải tạo áp lực đem lệ chi đài tiết mục danh ngạch đẩy lên áp trục vị trí bên trên có lẽ đối với cái khác công ty kinh doanh loại này điều chỉnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bất quá hoàng kim truyền thông cũng không phải phổ thông công ty kinh doanh sau người chỗ đứng một tay che chở thương nghiệp van cố thị trong ự nhiên sẽ phát sẽ a na tra im tiểu áng đến cần uy áp đó. lúc Chỉ tại trong dạng diễn lại vấn đề, như vậy bản thân liền có thể lại đầu nhập một bút tuyên truyền hành phí tổn, cho tiểu na tra tới trắng, đem nổi cứng rắn đầy lên diễn xuất phương trên thiệt thể một bút phát tiểu tra tới xuất thiết phí cho xảy vậy đầy ra đề, đầu đem bị. có Trong sáng người qua đường cảm giác tiểu cô nương ngón giọng tuyệt đối là không kém chỉ là lệ chi đài thiết bị quá kéo khố tin tưởng tương lai đều có thể vốn là vô cảm nhưng mà có thể ở biết do thiết bị không ra sao tình huống d ư ớ i kiên trì toàn bộ triển khai mạch loại dũng khí này đã đầy đủ làm cho người đường truyền phấn chống lại lệ chi đài rác rưởi thiết bị rượu rượu một mình mỹ lệ vì sao một cái buổi hòa nhạc nhảy qua muộn không có nghiêm túc chuẩn bị múa đẹp nghiêm túc chuẩn bị vật tính nghiêm túc chuẩn bị âm hưởng thật là một cái tiếp nối bài tú sân khấu tiếp nối đến từ chỗ nào đến từ lệ c h i đài lào thiết bị vân vân một hệ liệt thao t á c chứ mọi việc như thế cứng rắn tẩy văn án có ác tâm hay không ta liền hỏi ngươi có ác tâm hay không rõ ràng là bản thân hát á t nhưng ta liền muốn đẩy nổi cho người thiết bị cho dù người khác hát cũng không có vấn đề gì ta cũng nhắm hai mắt cứng rắn tẩy đã như thế người qua đường viên cấp tốc suy tàn át sẽ cho đơn khúc đem bán mang đến càng sâu nặng hơn hai nạn đến lúc đó tăng lên tài trợ cần số tiền chiếm đầu to sơ kỳ tuyên truyền phát hành cùng chuyện xảy ra rửa sạch tiền cũng không ít lại thêm đơn khúc tuyên truyền phát hành tài chính thượng vang hạ cám cộng lại bảy chữ số trở lên thậm chí có nhìn chạy tám chữ số đây nếu là tới một mất cả chỉ lẫn trải trăm vạn dây biến thiên vạn nghĩ vậy cố thịnh không khỏi lộ ra một cái thần bí lại mịt m ở mịt cười thấy vậy thầm rượu rượu trực đà sợ hãi rượu rượu à ngươi cũng biết bây giờ trong công ty duy nhất coi là có thể bị gọi bề mặt chỉ có một cái sở khinh tru đây đối với chúng ta hoàng kim truyền thông mà nói hiển nhiên là không đủ m cố n bên trong ổn tại trí giới định cực kỳ tặc hắn biết rõ loại này an bài đối với một cái mới vào giới giải trí tiểu thổ nữ mà nói là cái khó có thể tin lớn bánh em p a n a d a t vốn liền khó mà làm cho người tin phục nếu như lại không tìm cái ra dáng điểm lý do đi ra chỉ sợ là rất khó giải thích bản thân lần này đọc sủng một người cho nên cố thịnh liền tại trong lời nói âm thầm tiết lộ thầm d i ệ u d i ệ u ngươi cũng không phải là cái kia thiên tuyển duy nhất hoàng kim truyền thông to như vậy ngươi không làm là c ó khăn lỗ làm thì ra là thế ba rõ ràng như thế ám chỉ thầm d i ệ u d i ệ u tự nhiên là ngầm hiểu ta hiểu đây là cố tổng cho ta một lần khảo nghiệm bây giờ cố tổng mới trưởng hoàng kim lương tựa cố thị không tiếp tư bản tuyển chọn dòng chính nghệ nhân nếu có thể thông qua lần khảo nghiệm này sau này chắc chắn trở thành công ty trụ cột vứt vàng siêu cấp ngôi sao mới lui về phía sau bình bộ thanh vân nếu không thể thông qua khảo nghiệm chỉ sợ là sẽ bị quên tuyết t à n g dù sao luyện tập sinh một luyện mười năm tình huống cũng không phải chưa từng xảy ra như thế nói đến lời nói mời cố tổng yên tâm ta nhất định h ả o h ả o cố gắng tranh thủ nhất minh kinh nhân thầm rượu rượu ánh mắt sáng tác mặt m ũ i tràn đầy kiên định tưởng tượng kiếp trước ập chú c h à n g kiếp sống lại xem kiếp này bốn năm ẩn nút đèn tịu quan g dưới nở rộ hào quan g óng ánh khát vọng chưa bao giờ mãnh liệt như thế bây giờ ngày sau con đường đã vị nàng mở ra cửa chính cố tổng thậm chí hy vọng ký thác tại tâm về tình về lý đây đều là nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ khó được kỳ ngộ n à y một phen ta tất nhất minh kinh nhân để cho cố tổng trên mặt làm giả dỡ vì hoàng kim sáng tạo tiêu thụ kỳ tích thầm rượu rượu nói đến lời thề son sát r i ó giạc mà cố thịnh ánh mắt thì là giống nhìn bệnh tâm thần một dạng khỏe mắt có q u é t một cái được sao t ố t chúc ngươi thành công a thành công mới có quỷ ngay kế tiếp gần s á t tan tầm theo mọi dị dạ đem tất cả an bài thỏa đáng tin tức tốt chuyển về cố thịnh cũng nhìn mình thành công sáng tạo thứ nhất bút hoàn lại tiền biên lai vui vô cùng h ạ m ụ giao thừa b ổ i hòa nhạc con số đơn khúc hạng mục đầu tư kim n ạ c h 786 vạn nguyên hạng mục kết toán thời gian bảy thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất mười lần trước mắt doanh thu kim n ạ c h không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim n ạ c h 7860 vạn nguyên còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra t r ờ i cũng giúp ta bảy ngày 786 vạn tiêu thụ n ạ c h lại không nói âm nhạc trang chủ c h ế t khấu chính là đơn tính nước chạy dựa theo con số đơn khúc e l bun ba nguyên tấm cùng giá để tính e l bun này cũng cần ở ngắn ngủi trong bảy ngày tiêu thụ ra đi hai vạn tấm trở lên tài năng miễn cưỡng thực hiện hồi vốn nói đùa khoan nói tiểu na cha là cái không có danh tiếng gì tiểu thùng cơm liền xem như đã tại giới giải trí bên trong có nhất định thanh danh cùng f a n hâm mộ cơ sở chỉnh hạ thư cũng không dám hứa chắc bản thân mini con số a l b u m có cái thành tích này cái này một đợt hao tổn v á n đã đóng thuyền một bên nghĩ cố thịnh vừa h ừ tiểu khúc nhi một bên đứng người lên chuẩn bị tan việc về nhà nhưng mà nhưng vào lúc này cốc cốc cốc đột nhiên cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài góp vang cố thịnh thoáng s ữ n g sở mọi dị dạ mới tại hắn cái này hồi báo xong chân trước mới ra đi tại sao lại lộn trở lại vào cố thịnh vận miệng lên tiếng làm sao vậy m ò gì i dạ cây dâu có chuyện gì quên c ù n g cụt không chờ hắn nói xong theo cửa phòng làm việc mở ra một cái d a o r i á c thọ vào tới tiểu na tra đầu cắt đứt hắn tiểu viên trên mặt một đôi mắt to như tinh hà giống như loài sáng giờ phút này chính lưu chuyển lên rào hoạt mà cẩn thận từng ly từng tí còn sáng như là không cẩn thận xâm nhập cấm điệu tiểu hồ ly hắc cố tổng đây là muốn đi a thầm rượu rượu gặp cố thịnh nửa mặc áo gió thẻ lưới cẩn thận hỏi đến giờ tan tầm a cố thịnh chậm rãi mặc vào tay áo khe nhớ mày người chuyện gì lo lắng sao thầm rượu rượu hơi ngượng ngùng mà nhẹ răng cười một tiếng không nóng nảy lời nói giúp ta mặc đoạn giáp chứ cố thịnh tìm lão bản cho người mặc giáp tựa hồ cũng biết mình thỉnh cầu có chút đường đột chỉ thấy tiểu na cha xoa xoa đôi bàn tay nói ta đây không phải sao m ớ i đến nhà người khác cũng không biết nhận biết lão bản một mình ngươi nghe nói ngươi cũng học qua biểu diễn liền nghĩ ách giúp đỡ chút tiếng đại hình biểu hiện nghệ thuật biểu diễn bốn môn cơ sở chương trình học trong đó tiếng tên đầy đủ chính là thanh nhạc cho nên trên lý luận mà nói chỉ cần là xuất thân chính quy diễn viên thanh nhạc đều sẽ không quá kém chỉ ít nên muốn so đồng dạng không có tiếp nhận qua hệ thống huấn luyện người mạnh gặp cô thịnh một mặt một bức thầm rượu rượu cũng là vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bày ra một bộ đáng thương biểu lộ tay nhỏ ô m liên tục thở dài chỉ một chốc lát nhi năm phút đồng hồ rất đơn giản được không cô thịnh há to miệng tựa hồ là muốn nói gì lớn mật lỗ mãng đường đột tên lỗ mãng tựa hồ có thật nhiều trách cứ lời nói áp dụng vào lúc này nhưng cuối cùng cô thịnh cũng chỉ là d ở khóc dợ cười n h ú n vai đem nguyên bản xuyên một nửa áo khoác cởi ra khoác lên trên tay đi thôi có lẽ là tò mò tiểu na cha vì nhảy qua một buổi hòa nhạc chuẩn bị ca khúc ca ma xui quỷ k h i ế n phía dưới cố thịnh nhất định không có quá nhiều do dự liền khoát tay á o theo tiểu na cha một đường đi tới phòng thu âm bên trong cảm ơn cảm ơn rất c ả m tạ cảm ơn lão bản đem đến cứu binh hiển nhiên để cho tiểu na cha rất vui vẻ trên đường đi gật gù đặc ý liền bước đi bước chân đều bước ra lục thân không nhận tư thái tiến vào phòng thu âm bên trong càng là ân cần tha thiết v ư n g t r à dốc nước thật quá mức vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích tiếp nhận tiểu na cha đưa tới nước k h n g cố thịnh một mặt h ầ nghi n g ư ơ i biểu hiện này cũng không giống như là nhiệm vụ đơn giản bộ dáng ai nha yên nào l ã o bản thầm rượu rượu cùng cụt một tiếng v ặ n r a nắp bình tựa như quen cùng cố thịnh chạm cốc nói thật rất đơn giản ngươi tổng cộng liền hai câu âu tồn ba câu giáp còn lại đều có ta đây a nghe thấy lời ấy cố thịnh không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút nghe tiểu na cha cái này tràn đầy tự tin ý tứ chẳng lẽ ngươi đã đem ca viết xong ta dựa vào gặp ủy cố thịnh cầm nước k h o n g tay không khỏi khẽ run dày hôm qua buổi sáng nhậm t r ư c xế chiều hôm nay thành khúc cái này mẹ nó là người hỏng cái này tiểu thổ cô nàng hẳn là cái thâm tàng bất lậu tài nữ a ách viết vớ vẩn hắc hắc tựa hồ cũng biết mình tốc độ có chút kinh thế hai tục t h ẩ m rượu rượu niết niết miệng linh cảm đột phát đúng linh cảm đột phát mà thôi làm như thế nào cùng ngươi giải thích đâu t h ẩ m rượu rượu trong lòng âm thầm l g lưới làm một cái xuyên việt giả ta hôm qua không có làm lấy mặt ngươi hiện trường viết lời thành khúc đã cực kỳ thu liễm dù sao cái đồ chơi này cũng đều không phải sao ta viết hệ thống cho ra đơn khúc đừng nói từ khúc liền soạn nhạc đều cho ta làm rõ rõ dằn dàng ta chính là cái bốc vác không hơi nào kỹ thuật độ khó nói xong thẩm diệu diệu đem một tấm ngoắc ngoắc sửa đổi một chút viết tay khúc phổ đem ra đưa cho cố thịnh bàn bạc bên trên cũng không có chủ phó ca ca tử càng không có soạn nhạc đánh dấu chỉ có cực kỳ giản lược giản phổ cùng cần hắn s e n những kẻ ra bộ phận đem bàn bạc đặt ở đài hòa âm trên mặt bàn chỉ thấy thẩm diệu diệu chỉ điệp khúc bàn bạc bộ phận một cái đoạn ngắn nói ta hát xong cái này đoạn ngắn về sau chính là ngươi ra bộ phận sau đó chính là một cái tiểu tuần hoàn về sau ngươi lại đến một câu cái này một mặt ngươi từ nhi liền kết thúc liền cái này nhìn xem bàn bạc bên trên bản thân cái tia thiếu đáng thương hai câu tử nhi cố thịnh l ngươi quản cái này gọi là giáp hai câu từ sáu cái chữ cái này còn cần đến tìm ta cái này mẹ nó cửa cao ốc nhìn cửa chính bảo vệ đại gia đến rồi đều có thể cho người mặc lên đi ách đằng sau còn có một chút cái kia hơi dài một chút gặp cố thịnh một mặt nói cho biểu lộ thầm rượu rượu liền vội vàng giải thích bất quá cái kia chúng ta sau đó lại ghi chép chúng ta thử t r ư ớ c một chút cái này một m ặ t tiết tấu nói xong chỉ thấy thầm rượu rượu rối ra tay nhỏ xanh nhạt giống như d à i nhỏ phấn nhuận ngọc chỉ điểm tại giáp trước đó cái kia đoạn ngắn bên trên lạp lạp siêu rồi run tới meo lôi kéo trường âm thầm rượu rượu nâng lên tay nhỏ chỉ hướng cố thịnh cố thịnh ngầm hiểu nhìn xem phổ bên trên ca tử một mặt biệt khuất cùng khó có thể tin bộ dáng mang theo tràn đầy nghi ngờ cùng không thể tưởng tượng khó khăn mà mở miệng tràn đầy do dự lưu lưu lại ai thầm rượu rượu khoát tay lia liệu lắc đầu không phải như vậy tình cảm không đúng muốn kiên định hữu lực một chút đưa đến một cái ngắn rừng tác dụng dạng này ngươi mang một câu a a a cố thịnh cảm giác mình giống như là tùy tiện xông vào bệnh tâm thần viện người bình thường cố gắng thử nghiệm cùng mắc phải một loại nào đó tinh thần t ậ t bệnh tiểu na cha bảo trì đồng bộ tần suất rồi lạp lạp siêu rồi run tới meo run tới meo meo lạp lạp siêu meo tới run tới meo lôi ra trường âm c ố thịnh nhìn về phía tiểu na cha chỉ thấy tiểu na cha giờ phút này hai tay nắm tay hạ giọng dồn khí đ ă n g điện tiếng quang trường hồng lưu dưới tới t h á n ba c ố thịnh trong nháy mắt thậm chí muốn đem bàn bạc xé cái này cái gì bức đồ chơi xem ra lúc trước là ta quá lo lắng một ngày rưỡi liền viết ra ca quả nhiên là dế nhui trung thổ rùa kỳ hoa bên trong kỳ hoa cái này cái gì rác rưởi đồ vật lưu lại cái truy lưu lại cái này phá bài hát bên trên nhảy qua muộn không bị tươi sống mắng xuyên mới là l ạ ba hết chương này chương năm trăm tám mươi ba phiên ngoại hoàng kim truyền thông bốn hát kim đêm đông gió đêm hơi có vẻ đ i ề u hiệu bên đường n g hồng e lấp lóe đèn lồng đỏ đã treo lên năm mới không khí càng gặp nồng đậm đen kịt hoa tiêu theo dòng xe cộ chậm rãi tiến lên trong xe gió ấm đập vào mặt tự mình lái xe thanh niên đưa tay khoác lên trên tay lái khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay có tiết tấu mà đánh lấy đơn giản lại rõ ràng cái vợn ta nghe thấy ngươi trong lòng cái kia động người âm thanh thiên nhiên liền trật như một đêm gió xuân đánh tới đẩy mặt hoa đào nở ta không nhịn được suy nghĩ ta không nhịn được đi đoán ta rộng mở ý chí vì ngươi chờ đợi linh đ ạ i linh đ ạ i đ ạ i h e thối ba ta có lỗi với lệ chi đài đài trưởng a ba cố thịnh hồi tưởng đến vừa mới xấu hổ đến ngón chân đập đất dạng kém chút không nhịn được xì ra ngoài cái gì phá đồ chơi thục không chịu được để cho cái đồ chơi này leo lên lệ chi đài buổi hòa nhạc nhất định chính là hán ngữ giới âm nhạc tai nạn nếu như không phải mình đã hao hết tâm cơ trong ngoài nước một trận mánh liệt lục x o á t cũng không lục x o á t ra bài hát này nói cái gì hắn cũng không thể nào tin nổi như vậy dế nhũi một ca khúc dĩ nhiên là tiểu na cha loại kia tướng mạo đồ chơi nhỏ viết ra rõ ràng bề ngoài đáng yêu ngọt nào g một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng h ổn thỏa là cái manh mội kết quả hắn meo há mồm chính là sáu lần lại ba viết d ậ p cũng là lúng túng xuyên sàn nhà nếu không phải mình trông cậy vào nàng giận thua thiệt hơn bảy triệu chính là cầm súng chỉ hắn hắn cũng không khả năng thành thành thật, thật ở phòng thu âm bên trong phối hợp tiểu na cha quay xong đoạn này g i thậm chí hiện tại nhớ tới cũng đều nổi ra gà một thân a nghĩ đến cố thịnh không khỏi giận cả mình toàn thân khó chịu bất quá mặc dù ghi chép thời điểm toàn thân khó chịu nhưng nghĩ đến bản thân muốn bằng mượn bài hát này giận kiếm hơn bảy vạn cũng là tiêu tan không ít còn tốt kiếm tiền không phải cái đồ chơi này thuần tuần h chính là đối với mình tâm linh tàn phá cùng tổn thương chỉ là không biết tiểu na tra một cái khác bài hát là cái gì phong cách vẽ không sai dựa theo tiết mục quá trình mà nói tiểu na tra cái này áp chụp vị trí là cần hai bài ca cái này bài dế n h u chi ca là dùng tại gõ chung về sau hiến hát cố thịnh tâm linh hát á m hắn ngôn chức ở năm mới trước tiên h ả o h ả o cho hán n g ự a giới âm nhạc thêm cái l ớ p mở năm ngày đầu tiên liền buồn nôn một phen đông đảo người xem mà đổi thành một ca khúc thì cần muốn t r ư ớ c ở gõ chung trước đó biểu diễn dẫn xuất đằng sau gõ chung phân đoạn bài hát kia phong cách tiểu na cha không tiết lộ bất quá lấy cái này bài dế nhuối chi ca chất lượng đến xem xem chừng cũng chẳng tốt đẹp gì đến lúc đó một bài nát ca dẫn xuất gõ chung một bài thổ ca hát vang năm mới khá lắm cố thịnh cũng nhịn không được n é t nếp miệng thật là đáng sợ cái này cần để cho khán giả mắng thành cái dạng gì a đến lúc đó bản thân có cần hay không cho tiểu na cha mời một bác sĩ tâm lý n ộ i nhớ bị bạo lực mạng q u á đáng tiểu na cha có phải hay không trầm cảm khó mà làm được à? bản thân còn trông tậy vào cái này tiểu khăn lỗ làm việc đây tuyệt đối không thể trầm cảm nghĩ vậy cố thịnh mở ra thai n g a y bờ bluetooth đem điện thoại cho quyền mọi gì dạ uy mọi gì dạ cây dâu có hai cái sự tỉnh cần ngươi tay chuẩn bị chuyện thứ nhất chính là bắt đầu lẫn lộn đi làm sao khoa trương làm sao tới tân kinh giải trí nam phong đầu đề tấn đẳng tin tức vậy bù họ sẽ ập cái gì đều xào đứng lên chế tạo siêu tân tinh một bước đầu tiên tạo thế quản ngươi báo chi mới truyền thông toàn lên hoàng kim truyền thông quan hệ xã hội đoàn đội vẫn là rất máy liệt nhiều đường dây đến nhiều vô số kể đương nhiên cùng nói là hoàng kim truyền thông quan hệ xã hội còn đ ư ờ n g rộng chẳng bằng nói là cố thị tư bản trí mạch khổng lồ cố thịnh am hiểu sâu đụng càng cao ngã càng thảm đạo lý cho nên tại giai đoạn trước tạo thế bên trong điều động rất lớn một bút tuyên truyền phát hành lẫn lộn tài chính số tiền này tất cả đều để dùng cho tiểu na cha tạo thế gắn g đặt tới đem nó dâng lên hắn ngữ giới âm nhạc siêu tân tinh hoa quốc giải trí tân sinh thời đại tiểu thiên hậu độ cao bởi vì chỉ có dạng này người xem p a n hâm mộ chờ mong mới có thể đạt tới một cái xưa nay chưa từng có trình độ. Sau đó, tại mở năm ngày đầu tiên bị t h ẩ m rượu rượu cái kêu bài dế nhui chi cả tinh thần ô nhiễm hoàn mỹ nhất định chính là hán ngữ giới âm nhạc k h e dây bệ phò t ố t không có vấn đề cố san đầu bên kia điện thoại m ọ dị giả gật đầu đáp ứng ngày mai ta liền bắt đầu bắt tay đại lực tiến lên tuyên truyền phát hành nhớ kỹ a sợ m ọ dị giả nước tay cố thịnh còn đặc biệt d n dò nhất định phải tận hết sức lực làm sao cường thế làm sao tới làm sao khoa trương làm sao bây giờ ngài yên tâm loại chuyện này m ọ dị dạ cũng không là lần thứ nhất làm lần này chẳng qua là thêm ít sức mạnh nhi mà thôi ta biết nên làm như thế nào tốt chuyện thứ hai nha bố trí xong tiền kỳ lẫn lộn tuyên truyền phát hành cố thịnh lại trầm n g â m một chút mở miệng nói có thời gian tìm bác sĩ tâm lý tốt ách ách xảy ra bất ngờ đột nhiên thay đổi để cho m ọ gì ị dạ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp bác sĩ tâm lý là có ý tứ gì mặt chữ ý tứ cố thịnh đánh vô lăng tâm lý khai thông loại kia ngươi trước tìm được đến lúc đó ta hữu dụng a a được nói thật mọi dị dạ nghe không hiểu bất quá tất nhiên ông chủ muốn tìm vậy khẳng định là có an bài khác hắn cũng không cần hỏi nhiều ta vừa vận nhận biết chút phương diện này bằng hữu ta lưu ý một lần cùng cụt theo trò chuyện c ủ a máy cố thị biết một trận hán nữ g giới âm nhạc gió tanh mưa máu cũng sắp có tới chúng tinh phủ nguyện lệ chi đài giao thừa buổi hòa nhạc chúng tinh tụ tập áp trục dĩ nhiên là nàng cường thế qua n tuyên hoàng kim khiển trách tư ngàn vạn muốn đánh tạo tân sinh thời đại siêu tân tinh hát làm tài nữ hoành không xuất thế lệ chi nhảy qua m u ộ n đầu tiên hiến tiếng trong nghề nhiều vị nổi danh người bình phẩm âm nhạc cùng phát âm thanh nhảy qua mượn buổi hòa nhạc gáp c h ụ khách quý rút của người thế nào các đại truyền hình nhảy qua khí tiết tuổi giả mục tiêu đơn lửa nóng ra lò sở khinh chu gánh cương q u ả x o à y áp trục lệ chi buổi hòa nhạc gọi chung nghệ nhân dĩ nhiên là nàng ngày kế tiếp bao quát phương nam giải trí đầu đề tân kinh giải trí hoa quốc trào lưu giải trí ở bên trong nhiều mặt truyền thông nền tảng liền triển khai h oanh oanh liệt liệt tuyên truyền phát hành lẫn l ộ t ba ngày t r e o lên đỉnh gậy bù hót xe ớt bảy ngày chê ba video ngắn điểm nóng m ư ờ i ngày sáng tạo cuối năm internet điểm nóng từ đầu độ cao mới từ giải trí truyền thông nền tảng tuyên truyền phát hành vội phẩm đến nổi danh người bình phẩm âm nhạc âm nhạc đám người liên tiếp lên tiếng chặn tàu trong lúc nhất thời có quan hệ với thẩm rượu, rượu chủ đề chuyển khắp đầu đường cuối thứ nhất là bởi vì hoàng kim truyền thông như thế g i ô n g chống khua chiên tuyên truyền phát hành thật sự là vô khổng bất nhập làm cho người khó lòng phòng bị thứ hai thì là bởi vì lần này tuyên truyền phát hành thực sự quá trắng trợn là trắng trợn một cái tài tử từ bừa bãi vô danh đến danh c h ấ n hoa ngu vòng chỉ dùng không đến thời gian mười ngày ngươi biết điều này có ý vị gì ý vị này hoàng kim truyền thông tạo thần ý đồ quả thực là tư mã chiêu chi tâm mọi người đều biết ta muốn tạo tinh bốn chữ lớn toàn viết trên mặt mà dạng này oanh oanh liệt, liệt không chút nào che lấp động tác lớn tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều dân mạng cùng khán giả n h o nhao nghị luận hoàng kim đây là điên rồi sao hoa cường độ mạnh như vậy kinh doanh một cái tài tử xem ra sở khinh chu cuối cùng vẫn là bất ổn à, không chừng thật muốn đổi nơi công tác cho nên hoàng kim mới như vậy vội vã không nhịn nổi vậy cũng nên đem tài nguyên hướng có s ẵ n nghệ nhân nghiêng lên người a đơn bé gái không tốt sao đơn bé gái rõ ràng cùng sở khinh chu kém đẳng cấp đây muốn tìm đại lương s ớ m chọn làm sao đến mức chờ tới bây giờ cái này một đợt hoàng kim đại khái nghĩ là để cho cái này tài tử nhất mình kinh nhân ha ha đừng đến lúc đó kéo đống lớn lên tốt như vậy n â n cái này tài tử sợ là quan hệ có chút cứng rắn a cứng rắn cái truy lại cứng rắn quan hệ có thể có cố thị tập đoàn cứng rắn nói không chính xác là hoàng kim mới bên trên tổng giám đốc nhâm công tử ca bạn gái đâu thế ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói nào muốn ta nói cố thị cũng thực sự là đủ không c o i yên lòng rõ ràng hoàng kim nguyên lai、like、tổng tài làm rất tốt lần này đổi thành thái tử sợ ăn táo rửa hoàng rồi này người ta cố thị ra đại nghiệp đại cũng không quan tâm một cái như vậy nửa cái công ty kinh doanh bất quá là thái tử ra tiểu đồ chơi thôi hy vọng hoàng kim có thể sớm chút xong đời còn chúng ta nhà sở sở một cái tự do thân cũng chớ bi quan như vậy nhà n ộ nhỡ thái tử phi thật có chút bản lính đâu đừng câu tám c ô i hài thái tử phi thật là có bản lĩnh cần phải như vậy thắng tiêu chỉ tiếc lệ chi đài liên tục năm năm giao thừa buổi hòa nhạc tốt danh tiếng m u ố n bị thái tử phi làm đổ đi mỗi người nói một kiểu các phương nghị luận xôn xao thậm chí trong lúc nhất thời thẩm diệu diệu tên đều bị thái tử phi tên t u ổ i tre hiện tại đại chúng dư luận phổ biến quan đ i ể m cũng là thái tử phi mượn cơ hội thợ ư n g vị thái tử ra cậy thế thao túng truyền hình nhảy qua m u ộ n ngài xem trong né mắt oanh oanh liệt liệt nửa tháng đã qua không hề nghi ngờ đại chúng dư luận lực lượng là mạnh mẽ cứ việc trong lúc này mọi dị dạ đã từng vô số lần thử nghiệ một lần nữa để cho đại chúng ánh mắt trở về đến thẩm rượu rượu bản thân đừng lại nhấc lên cố thịnh nhưng rất bất đắc dĩ cố thị thái tử gia cùng hoàng kim thái tử phi tên tuổi một khi mở ra liền giống như là mở ra chiếc hộp b ẽ n đỏ ra một dạng lập tức quét sạch trận này tuyên truyền phát hành dạy sóng hơn nữa vừa phát không thể vẫn hồi bây giờ muốn triệt để ngăn chặn loại thuyết pháp này tựa hồ cũng liền chỉ còn một con đường có thể đi cắt đ ứ t rút lui chút hót xe ớt cấm chút nóng từ dưới chút tuyên truyền phát hành ngừng chút thông cáo đem thái tử phi một từ từ thẩm rượu rượu trên đầu hai xuống để cho cố thịnh cùng thẩm rượu rượu hai người làm ra Mặc dù sẽ có phần phí chút tâm lực nhưng đối với cố thị mà nói trung quy là có thể làm được dù sao ngôi ở cố thị nghiêng h n hậu phương m ọ dị dạ hít sâu một hơi nhìn xem sau lưng khắp cốc hình quang cùng cái kia ánh đèn lóa mắt to như vậy sân khấu lại ít dễ ảm giao thừa b ổ i hòa nhạc liền muốn bắt đầu nếu như và hôm nay trên sân khấu thầm diệu diệu biểu hiện ra hiện vấn đề như vậy liên lụy hoàng kim truyền thông việc n h ỏ liên lụy đến cố thị n h danh tiếng chuyện lớn không sai thái tử phi không phải thật sự thái tử phi nhưng thái tử gia thế nhưng là hàng thật giá thật thái tử gia m ọ dị dạ biết rõ đối với cố thị mà nói hoàng kim truyền thông chỉ là khối ván cầu mà thôi sập l i ề n sợ nhưng c ố thịnh thế nhưng là hàng thật giá thật cố thị tập đoàn người thừa kế duy nhất chân thật cố thị thái tử ra bởi vì một cái mới ra đời tài tử diễn xuất sai lầm rơi vào cái chơi ngu vòng tiểu nghệ nhân lật xe hoàn khố thanh danh m ò i dị dạ nếp n ế t miệng đến lúc đó phương đồng sợ là phải đem bản thân ra đều đảo cho nên vì để tránh cho không tất yếu vấn đề chỉ cần n g à i một câu chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị làm cắt đứt tiếp tối vip ghế khách quý bên trong m ọ dị dạ dán cố thịnh bên thai thấp giọng nói cứ như vậy v ô luận trận này buổi hòa nhạc thẩm tiểu thư biểu hiện như thế nào đều sẽ không quá phận ảnh hưởng đến ngài danh tiếng hát tốt rồi đó là thẩm tiểu thư bản thân có bản lĩnh không phụ sự mong đợi của mọi người chứng minh bản thân cũng không phải là mượn cơ hội thợ ư n g vị như vậy nhất mình kinh nhân hát không tốt cũng cùng ngài không có quan hệ gì kịp thời làm ra cắt đứt chỉ làm đây là hoàng kim truyền thông một lần lẫn lộn thắng tiêu mà thôi dù sao nên làm thắng tiêu đã làm nên xào đi ra nhiệt độ cũng đã xào đúng chỗ kế tiếp là sống hay chết thì nhìn thẩm rượu rượu bản thân phát huy cố thịt là tuyệt đối không thể bị trận này thắng tiêu liên lụy nhưng mà đối mặt mọi gì ra Các đức dự án, cố t hơn ị n không cần. Các đức nói cái này tiểu khăn ta còn dụng Người h khoát phải lại là lỗ lặp lại lại lợi dụng đâu. Người Cái tiểu áo, ta Các tay ta ta cắt, đùa. đức. đâu. rắc nữa bây giờ dư luận vừa vặn thái tử phi ngược lại là một không sai hiểm hộ đã như thế cho dù tiểu na cha lần này nhảy qua m u ộ n bên trong chồng về sau mình cũng đại khái có thể ỉ vào cái này mỹ lệ hiểu lầm đối với tiểu na cha lần nữa tiến hành đóng gói thắng tiêu đừng hỏi họ chính là thái tử tin một bề thái tử phi cái gì ngươi nói ta về sau còn muốn tiếp nhận cố thị Chớ chê、ừ. lão mụ hiện tại thân thể khỏe mạnh tinh thần đầu vô cùng đủ lại trưởng cố thị hai mươi năm một chút vấn đề không có hai mươi năm a ta cuối cùng không thể làm cái nghèo thái tử một nghèo hai mươi năm a h u ố n hồ ngươi biết có tiểu na tra dạng này một cái thổ cô nàng nơi tay đối với người mang hao tổn hoàn lại tiền hệ thống ta tới nói hai mươi năm ý vị như thế nào sao không có ta lời nói ai cũng không cho phép làm cắt đứt thắng tiêu nghĩ vậy cố thịnh khỏe miệng c o n g lên t h ấ p giọng cảnh cáo mọi di ra nói phương đ ồ n g tự mình hạ lệnh cũng không được a cái này nghe vậy mọi di không khỏi nhất miệng hiển nhiên mười điểm k ó xử cái này thích hợp sao quyết định như vậy đi việc này không cần bàn lại vô luận thành bại cố t h ị n h k h o á t k h o á tay để cho m ỏ i dị dạ chiếu t r ư ơ n g làm việc là được mảy may không cho mảy may h ò a hoang chỗ trống dứt lời xoay người ngồi nghiêm chỉnh ngồi xuống đi tiệc tối muốn bắt đầu đ rs chỉnh lý sách mới cặn kẽ đặt vào một chút hết chương này